chào mừng các bạn đến với tập cuối cùng của bộ truyện về lão quái kỳ án. đúng mà gì chuyện xin cảm ơn bạn lê huy thức đã đồ nết ủng hộ chúng tôi. kênh của chúng tôi rất cần sự ủng hộ của quý bạn dù đó là quà tặng hay những comment chia sẻ video đó là động lực giúp chúng tôi duy trì hoạt động. xin cảm ơn các bạn. trong tập trước, dòng tộc côn trùng tinh của lệ thần mò lên mặt đất, âm mưu xâm chiếm trí não, đồng hóa những đứa trẻ sơ sinh loài người. khổ nổi dù biết. Nhưng nhóm viên mộc giả cũng không thể làm gì, chẳng lẽ lại nói với người ta, con họ là yêu tinh. Mà cứ để đó, thì chắc chỉ vài chục năm nữa là loài người sẽ tuyệt chủng với cái đám côn trùng này mất. Lệ thần thì có vẻ đang cố chế giấu điều gì, có lẽ hắn biết cách giải quyết tình cảnh thu trong giặc ngoài này, nhưng cứ ngậm tầm không nói. Viên mộc giả tiếp tục bị yêu tinh dê leo dày vò, còn Thạch Lỗi và A Chiết có vẻ đã chán cái cuộc sống liếm máu trên lưỡi rào, Muốn nghỉ hư sớm Mời các bạn cùng theo dõi Những diễn biến cuối cùng Của bộ chuyện này nhé Thạch lỗi nhún vài Anh thì biết gì Nếu chúng tôi không nghiên cứu mấy thứ này Thì cũng có người khác nghiên cứu thôi Nghiên cứu virus Chính là con rào hai lưỡi Chúng tôi dám thả virus ra Tức là đã nghiên cứu ra vaccine hoàn hảo Đợi mấy năm nữa Bọn quái vật nhỏ đó chết hết rồi Những đứa bé sửa sinh có thể tiêm vaccine miễn dịch Lúc đó con người đương nhiên lại tiếp tục sinh sản Không ngờ đoàn phong lại nói thẳng Tuyệt đối không được Cậu đừng nghĩ đến kế hoạch này Bởi vì một khi virus được thả ra ngoài Thì không thể kiểm soát được Nhỡ nó xuất hiện đột biến Thì sao Đến lúc đó không cần bọn sinh vật dưới lòng đất đàn áp Tự loài người chúng ta đã chơi chết chính mình rồi Thầy lỗi bực bội hỏi ấy già, Cái nào cũng không được Vậy anh có biện pháp nào tốt hơn không? Đơn phòng suy nghĩ rồi nói. Tôi cảm thấy điểm đột phá vẫn ở chỗ chắc thiếu quân. Đừng nhìn tên đó luôn mồm nói mình là bạn của viên mục giã. Nhưng khi đối mặt với vấn đề diệt tộc chắc chắn tên đó phải giữ lại đường lui cho mình. Thầy lỗi cao mày. Ý anh là chắc thiếu quân biết phải làm thế nào để phá giải cục diện này à? Đơn phòng hử hừ lạnh hừ cậu ta không biết mới là lạ, chỉ cô Viên Mục Giả mới tin. về quan điểm không tin vào côn trùng tình, thạch lỗi và đoàn phong rất hiếm khi đạt được đồng thuận, bởi vì trong thâm tâm họ luôn tin vào quy luật sắt đá, không phải tộc ta chắc chắn có suy nghĩ khác. không biết có phải bị nhắc tới hay không, chắc Thiếu Quân đang ngồi uống cà phê bỗng hắt xì một cái. Viên Mục Giả thấy vậy cười hỏi, chẳng lẽ cậu bị cảm lạnh? chắc Thiếu Quân lắc đầu. Về mặt lý thuyết, thân thể hiện tại của tôi không xuất hiện vấn đề nhỏ như là cảm cúm hay là nóng sốt. Thật ra anh cũng vậy đấy, anh còn nhớ đã bao lâu rồi mình chưa bị cảm không? Viên mục giã bị câu hỏi của hắn làm cho xứng sở bởi vì cậu chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Cậu nhìn tay phải của mình sau đó lầm bầm. Là do nó sao? Chắc thiếu quần từ chối cho ý kiến. Thật ra anh không thể phủ nhận rằng bây giờ đã có quan hệ cộng sinh với nó. Mặc dù trong lòng anh vẫn luôn chống lại Sự tồn tại của nó Viện Mộc Giã gật đầu Cậu nói đúng Nếu không có nó, có lẽ tôi đã chết không biết bao nhiêu lần Nhưng điều tôi lo lắng Là mối quan hệ cộng sinh này Sẽ tan vỡ vào một ngày nào đó Đến lúc ấy tôi có còn là tôi hay không Thì vẫn là một ẩn số Giống như mối quan hệ giữa tộc của cậu Và con người Trước đó, một người ở trên mặt đất Và một người ở dưới lòng đất Không ai làm phiền đến ai Khi đó có thể thực sự được coi là cùng chia sẻ hành tinh này Nhưng khi sự cân bằng này bị phá vỡ Chắc chắn sẽ nảy sinh tranh chấp Và thế giới này sẽ trở thành một mớ hỗn độn Chắc Tiểu quần suy nghĩ Sau đó cười nói Hề thật ra Xét một cách nghiêm túc thì sự cân bằng này Có thể đã bị phá vỡ từ lâu rồi Thế giới này rất lớn Cho dù không có tộc đàn của tôi Thì cũng sẽ có những sinh vật khác nhảy ra Tranh giành không gian sinh tồn với loài người Thứ trong tay anh chính là ví dụ Còn cả A Chiết có thể thay đổi ngoại hình theo ý mình nữa. Anh có nghĩ rằng gã đó căn bản cũng không phải là hậu duệ của con người không? Không phải viên mục dã không nghĩ tới chuyện này, nhưng dù sao cậu cũng là con người, nên khi nghĩ đến một vấn đề, cậu không thể thoát khỏi suy nghĩ cố hữu của con người. Giống như thần tiên và ma quỷ có thể lên trời xuống đất và sống bất tử trong truyền thuyết. Bây giờ nghĩ lại, liệu bọn họ có phải là một loại sinh vật vô danh trong hình dạng con người hay không? Nghĩ tới đây viết màu giã cười khổ. Loài người từ lâu đã coi mình là sinh vật cao cấp, vì vậy ngay cả trong quá khứ, khi khoa học kỹ thuật chưa phát triển, bọn họ sẵn sàng phân loại những sinh vật mạnh hơn mình, là thần và ma. Nếu nhảy ra khỏi cái suy nghĩ này, bên trong loài người chắc chắn có rất nhiều loài sinh vật vô danh mà chúng ta khó có thể tưởng tượng được đang ẩn nấp. Chắc thiếu quần bình thản nói, anh cũng sẽ là một thành viên trong số họ, nhưng chỉ cần anh muốn... Anh có thể sống cuộc sống như người bình thường Trước khi chúng tôi xuất hiện Chắc chắn loài người đã từng chịu đựng Vô số lần bị các sinh vật lạ tấn công Chỉ là con người không biết mà thôi Nhưng cuối cùng Kẻ đứng vững vẫn là loài người Cho nên anh không cần phải sợ Cũng không cần lo lắng loài người sẽ tuyệt chủng Bởi vì điều gì đến sẽ phải đến Tất cả chỉ là vấn đề thời gian Viên mục giả ngẩn người hỏi Ý của cậu là cứ thuận theo tự nhiên à Không cần quan tâm đến chuyện này Ê, hey, nếu các anh có biện pháp giải quyết thì tốt. Nhưng vấn đề là bây giờ không có cách nào để giải quyết ổn thỏa. Hơn nữa, có một số việc, càng can thiệp quá mức sẽ càng phản tác dụng. Lời nói của chắc thiếu quân khiến viên mộc giả suy nghĩ rất lâu. Mặc dù cậu hiểu điều đó, nhưng cậu lại không thể ngồi yên mà không làm gì. Vì vậy, tối hôm đó viên mộc giả đi tới khách sạn, nơi mấy người đoàn phong đang ở, để bàn bạc xem cần làm gì tiếp theo. Trường Khải oán hận nói, Thứ này chắc chắn có điểm yếu. Nhớ lúc chúng ta dùng lửa đốt chúng không? Nếu không được, thì thử đốt một lần xem. Nhưng đoàn phòng lắc đầu. Lần trước dùng lửa công kích vì chúng ta chiếm hết ưu thế về thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nhưng lần này thì khác. Trước hết, chúng ta không thể xác định tất cả những đứa trẻ đều đốt biến. Cho dù đã xác định, thì cũng không thể thiêu chết tất cả những đứa trẻ này. Đại quân ở bên cạnh bổ sung. Ngoài ra, chúng ta không biết chuyện này bắt đầu từ khi nào. Nhỡ có một số đứa trẻ đã được cha mẹ đón về nhà thì sao? Nếu thật sự như vậy, phạm vi sẽ quá lớn. Thành lỗi lại xua tay. Đây không phải là vấn đề quan trọng. Trường Khai nói đúng. Chúng ta phải tìm được điểm yếu của đối phương. Mọi người đều thấy được bản lĩnh của chất thiếu quân mạnh đến mức nào. Một cơ thể bị hỏng thì cậu ta có thể lập tức tìm cái thứ hai. Vì vậy tôi thấy đốt chết lũ trẻ đó cũng không giải quyết được gốc rễ của vấn đề. Đàn phòng nhìn viên mộc Giả từ đầu đến cuối vẫn chưa nói lời nào. Anh ta bảo Tôi cảm thấy chắc thiếu quân chắc chắn biết được điểm của bọn quái vật nhỏ đó nhưng cậu ta không muốn nói mà thôi. Viên mộc Giả đứng trước cửa sổ nhìn chằm chằm bóng đêm đen kịt bên ngoài. Cậu nói Đây không phải là một lựa chọn dễ dàng với cậu ấy. Thử hỏi liệu có ai trong số những người ở đây sẵn sàng bắn đứng tất cả đồng loại để đi cứu một giống loài khác chứ? Đàn Phong nghe vậy lập tức khẩn trường. Liệu cậu ta có bắn đứng chúng ta không? Hả, chúng ta có gì để bán chứ? Những tên kia gần như tàng hình trước mắt chúng ta. Vì vậy kế hoạch lần này của họ mới có thể để chặt chúng ta. Trong tình huống hiện tại, đừng nói là chắc thiếu quân, ngay cả viên mục giả cũng vô cùng mâu thuẫn vì trong lòng cậu vẫn luôn tin rằng chắc thiếu quân sẽ không bao giờ bắn đứng mình nhưng cũng mơ hồ cảm nhận được hắn vẫn còn giấu giếm điều gì đó. Đương nhiên điều này không có nghĩa là giữa họ không có sự tin tưởng, mà là sợ rằng đối phương sẽ làm điều gì đó sâu lưng mà mình không thể đoán trước được. Đêm hôm đó, bọn họ lại tiến hành một cuộc thảo luận nhưng không đi đến thống nhất, dường như vẫn luôn có hai lựa chọn bày ra trước mắt họ, hoặc là để nhân loại bị đám sinh vật dưới lòng đất kia đẩy khỏi vị trí đứng đầu chuỗi thức ăn, hoặc là để con người tự sinh tự diệt. Viên mục Giả mang theo cảm giác bực bội quay về phòng nghỉ. Nhưng không ngờ khi cậu vừa đi vào nhà vệ sinh định rửa mặt, đột nhiên cảm nhận cơn đau nhói từ tay phải chuyển tới. Ấn ký màu đỏ quái dị kia tư tư xuất hiện, làm cho viên mộc giã đau đến mức chảy mồ hôi. Lời của chắc thiếu quân vẫn còn văng vàng bên tai. Chuyện gì phải đến thì sớm muộn gì cũng đến. Lúc đó viên mộc giã xem thương những lời này, không ngờ nó lại ứng nghiệm nhanh như vậy. Giọng nói lạnh lùng quen thuộc kia lại vang lên. Thời gian qua cậu sống thoải mái quá nhỉ Nếu tôi còn không xuất hiện, có phải cậu đã quên mình khắc với người thường rồi không? Viên mục giã dùng tay còn lại đỡ lấy cánh tay phải, cố gắng tựa người vào cạnh cửa mới không ngã xuống. Mỗi lần bị như lúc này, cậu đều không nhịn được suy nghĩ muốn dùng dao chém đứt quách cái tay phải của mình để tự giải thoát. Viên mục giã nhịn đầu nói, Đừng có chọc điên tao Nếu không, tao sẽ cho mày biết thế nào gọi là cung sống cung chết. Không ngờ giọng nói kia lại cười khẩy. Hề, hey, đừng có vô tình như vậy chứ. Tốt xấu gì tôi cũng cứu cậu mấy lần cơ mà. Cậu chẳng cảm ơn tôi tử tế thì thôi. Sao vừa thấy tôi đã muốn sống chết vậy? Cút! Bởi vì cánh tay phải quá đâu, khiến viên mộc dã đã sớm mất đi sự bình tĩnh thường ngày. Nhưng đối phương lại không quan tâm mà cười nói. Viên Mộc Giả, sao cậu lại có tiêu chuẩn kép như vậy nhỉ? Chắc thiếu quân và tôi khác nhau ở chỗ nào? Sao đối với hắn thì cậu do dự, còn đối với tôi lại muốn đuổi cùng giết tận chứ? Viên Mộc Giả đau đến mức không muốn nói chuyện, đành phải thất thểu đi vào trong phòng tắm, mở vòi nước mặc cho nước lạnh chảy xuống người mình, dường như chỉ có làm vậy mới có thể làm dịu cơn đau như thiêu đốt trên cánh tay phải. Thấy viện mộc giã vẫn nhắm mắt cố gắng chống đỡ. Giọng nói kia cũng không hề nóng vội. Xin tôi đi. Chỉ cần cậu xin tôi, tôi sẽ giúp cậu giải quyết lũ côn trùng dưới lòng đất kia. Thế nào? Mà lúc này viện mộc giã ngoại trừ im lặng chịu đựng thì không còn cách nào khác. Cậu chỉ hy vọng thứ kia có thể giống như trước. Nói vài lời hời hợt rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. để màn tra tấn như luyện ngục này nhanh chóng kết thúc. Nhưng lúc này thời gian của cậu như bị đóng băng, mỗi khắc mỗi giây đều là sự dày vò dài dằng dặc. Giật nhanh viên mục dã cảm thấy mắt mình ngày càng mờ đi. Mặc dù cậu đã cố gắng lên giày cót tinh thần, nhưng cuối cùng cơ thể vẫn từ từ trượt xuống bồn tắm, hoàn toàn mất đi ý thức. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đến khi viên mục dã khôi phục lại ý thức, thì thấy tay mình đầy máu đang đứng bên lề đường. Một dự cảm không lành chậm rãi dâng lên, khiến cho toàn thân cậu đều cảm thấy lạnh lẽo dị thường. Viện mộc dã cũng không hề kiểm tra xem mình có bị thường hay không, mà lập tức cố gắng nghĩ lại xem đã có chuyện gì xảy ra. Tại sao cậu lại ở đây? Và vì sao trên tay lại toàn là máu? Tiếc rằng dù cậu cố gắng thế nào cũng đều phí công, bởi vì cậu không thể nhớ lại được bất cứ chuyện gì. Đến tận khi sau lưng vang lên tiếng hò khàn yếu ớt, viên mộc giã mới định thần. Cậu quay đầu, nhìn thấy đoàn phong đang ngồi giữa một cốc cây cổ thụ cách đó không xa, sóc mặt tái nhợt nhìn về mình. Thấy viên mộc giã quay lại nhìn, đoàn phong hơi thở mong manh nói, Viên là cậu sao? Thời khắc viên mộc giã thấy đoàn phong trong lòng cậu hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Đầu tiên theo bản năng cậu lùi về sau hai bước. Nhưng khi nhìn thấy vết máu trên bụng anh ta, cậu lập tức đến gần kiểm tra, lo lắng hỏi Anh cảm thấy thế nào? Có lẽ không muốn viên mục Giả lo lắng quá mức, trong tình huống này đoàn phong vẫn còn trêu cậu Nếu cậu còn không tỉnh lại, tôi, miệng vết thương của tôi, nó cũng sắp lành luôn rồi đấy Viên mục Giả biết đoàn phong vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ, nên không nói thêm gì nữa mà kéo chiếc áo đã bị thấm đẫm máu kia ra Khi nhìn thấy miệng vết thương, cậu lập tức xứng người. Tôi gây ra sao? Viên mục giã nói về giọng vô cùng ái náy, sen lẫn cật tức giận. Nhưng đoàn phòng lại không muốn trả lời câu hỏi này của cậu, mà vội vàng chuyển sang chuyện khác. Tôi, tôi bị thương thành thế này, mà cậu không định xử lý vết thương cho tôi trước sao? Viên mục Dã cũng không nói thêm gì nữa, cúi đầu kiểm tra tình trạng vết thương trên bụng anh ta. Mặc dù biết anh ta sẽ không chết, nhưng cậu vẫn thận trọng, giúp cầm máu. Sau đó lấy điện thoại gọi cho thạch lỗi, bảo gã lập tức đến đón hai người họ. Thạch lỗi nhận được điện thoại cũng thấy khó hiểu, nhưng vẫn nhanh chóng dẫn người tới. Khi thế đoàn phòng bị trọng thương và đôi tay đầy máu của viên mục giã, gã chán nản nói. ấy da, hơn nửa đêm rồi, hai người còn chơi cái trò gì thế? Viên Mộc Giả nói ngắn gọn sụp tịch. Vừa rồi tôi làm đội trưởng đoàn bị thương Nhất định phải nhanh chóng tìm một nơi xử lý vết thương trên người anh ấy trước đã Vết thương của đoàn phong còn nghiêm trọng hơn Viên Mộc Giã nghĩ rất nhiều Nếu là người bình thường bị thương như vậy Chắc chắn đã không đợi được đến khi cậu khôi phục lại ý thức Lúc này thạch lỗi nhìn thấy miệng vết thương của đoàn phong đã bắt đầu khép lại Thì cảm thán nói ơi già Sao tôi cảm thấy so với hai người Tôi chỉ là một người bình thường, đến không thể bình thường hơn nhỉ. Viên mộc giã không lên tiếng, chỉ nặng nên nhìn ra ngoài cửa sổ. Trước đó, cậu vẫn luôn cảm thấy mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của mình. Không ngờ lần này lại khiến đoàn phòng bị thương. Đây là chuyện cậu tuyệt đối không thể chịu đựng được, cho nên cậu nhất định phải nghĩ ra cách giải quyết triệt đề trước khi chuyện lần này tái diễn. Đoàn phòng thấy sắc mặt viên mộc giã không được tốt, thì giả vờ thoải mái nói về thạch lỗi. Cậu nhìn xem, tôi bị cháy máu nhiều như vậy. Ít nhiều gì cậu cũng nên làm trộn đạo chủ nha. Tiếp đãi tôi một bữa no nê chứ hả? Thạch lỗi biết đoàn phòng cố ý bảo mình ra ngoài, nên hờ một tiếng. Hờ, được rồi, anh cứ chờ đó. Tôi sẽ gọi cho anh một bát bún tiết vịt để bồi bổ. Thế thạch lỗi để cửa đi ra, đoàn phòng cười bảo với viên mục giã. Cậu có thể đừng trưng cái mặt thối đó ra nữa không? Bao nhiêu tuổi rồi? Mà còn có chút chuyện vậy thôi mà. Viên Mộc Giã nặng nề hỏi. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Sao tôi không hề có chút ấn tượng nào vậy? Đơn Phong thở dài nói. Chuyện này cũng do tôi. Nếu khi đó tôi không vào phòng tìm cậu, thì cũng không xảy ra chuyện này. Hóa ra sau khi bọn họ quay về phòng, Đơn Phong cảm thấy lúc đi ra, tâm trạng của Viên Mộc Giã có chút nặng nề. Thế là anh ta đi đến phòng cậu. Tìm cậu định tâm sự riêng. Không ngờ anh ta vừa gõ cửa, viên mục giả đa ra mở. Anh ta cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn. Dù sao mọi người vừa mới tách ra, bình thường nếu viên mục giả thấy đoàn phong đến tìm mình, chắc chắn sẽ hỏi có chuyện gì không. Nhưng khi đó sau khi mở cửa, viên mục giả không hề nói gì, chỉ để kệ đoàn phong đứng đó, còn mình thì quay người đi vào phòng. Lúc đầu đoàn phong còn tự đi vào bảo, Tôi thấy khi nãy cậu không nói câu nào, có phải cậu nghĩ đến chuyện gì, không thể nói trước mặt thật lỗi không? Nhưng phản ứng tiếp theo của viên mộc giã khiến đoàn phòng thật sự lo lắng, cậu không hề trả lời câu hỏi của anh ta mà chỉ cười nhẹ nói. <cười> đoàn phòng, mày thật sự bất tử sao? Đoàn phòng thấy viên mộc giả dùng giọng điệu xa lạ nói chuyện với mình thì hiểu ngay chuyện gì đang diễn ra. Anh ta cũng nhanh chóng chấn định nói Hóa ra là mày Trước đó mày vẫn luôn trốn trong người viên mộng giã mà Sao hôm nay lại chui ra Không ngờ viên mộng giã lại cười lệnh Trốn Tao nghĩ có một số chuyện mày nhầm rồi Cho đến giờ Vẫn luôn là viên mộng giã khổ cực chấn áp tao Nếu không phải lo lắng đến chuyện Nếu tao hợp nhất Sẽ khiến cơ thể con người này bị tổn thương Thì viên mộc giả đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này rồi. Đoàn phòng tức giận. Mày không thử nhìn lại mình xem. Có một chuyện có lẽ mày cũng nhầm rồi. Nếu không phải mày vẫn luôn trốn trong cơ thể viên mộc giả, thì mày nghĩ tao sẽ để mày sống đến giờ sao? Có lẽ kẻ địch cầm nhau thì sẽ đổ mắt. Đối phương dường như cũng không muốn để tâm đến đoàn phòng mà quay người đi ra khỏi phòng. Đoàn phòng sợ viên mộc giả xảy ra chuyện nên lập tức đuổi theo đằng sau. lúc đó anh ta một lòng lo lắng cho sự an toàn của viên mộc dã, cho nên không nghĩ đến việc tên yêu tinh dê leo kia lại muốn giết mình. Kết quả khi anh ta đuổi theo ra khỏi khách sạn, đến một đoạn đường vắng người qua lại, thì thấy viên mộc dã dừng lại ở ven đường và quay lưng về phía mình. Viên, là cậu sao? Đoàn phòng không thể xác định được viên mộc dã đã khôi phục thần trí hay chưa, nên chỉ có thể vừa lại gần vừa dò hỏi. Nhưng đúng vào lúc này. Viên mục giã đột nhiên xoay người nhìn đoàn phong, tay phải của cậu như con dao nhọn đâm vào bụng anh ta. Đoàn phong không hề phòng bị, lập tức bị xé rách bụng. Phần bụng đầu nhức khiến anh ta lảo đảo lùi về sau mấy bước, sau đó vô lực dựa vào một cây to bên đường. Sau khi đâm đoàn phong, viên mục giã cũng không tiếp tục tấn công nữa, mà chỉ lạnh lùng nhìn anh ta. Viên mục giã nói, «Tao biết mình không thể giết chết mày». Có điều tao vẫn muốn thử xem. Dù sao nhìn mày bị đau đớn, cũng vui. Đần Phong dùng tay bịt chặt miệng vết thương, anh ta ngước mắt nhìn viên mẫu giã một lúc rồi trầm giọng cười. Hờ, thứ đến cơ thể cũng không có nhiều mày. Ở trong mắt tao, chỉ là rác rưỡi. Cho nên tốt nhất mày nên thắp nhang cầu nguyện cho viên mẫu giã không xảy ra chuyện gì. Nếu không, tao sẽ không nương tay với mày như hôm nay đâu. Không ngờ viên mộc dãng nghe xong lại từ từ giơ tay phải của mình lên, sau đó nhẹ nhàng liếm vết máu vẫn còn chưa khổ, cẩn thận quan sát rồi nói. Máu của mày rất đặc biệt, rất khác so với con người bình thường. Chẳng lẽ đây chính là bí mật trường sinh bất tử của mày sao? Đoàn Phong cười lạnh hừ thế nào? Lại chú ý đến tấm thân bất tử của tao rồi à? Hay là mày thử chui vào cơ thể tao xem? Tao cũng không phải viên mộc giả sẽ không ôm mày đến chết. Khi đó chúng ta có thể liên thủ cùng nhau, chẳng phải là vô địch thiên hạ sao? Viên mộc giả nghe anh ta nói vậy, trong mắt hiện lên về hưng phấn, nhưng hắn ngay lập tức hồi phục lại lý trí. Mày, muốn lừa tao rời khỏi cơ thể viên mộc giả sao? Tao không ngu đâu. Cơ thể mày đúng là rất tuyệt, nhưng tiếc là không hợp với tao. Cơ thể viên mục giã rất tốt mà. Chỉ cần tao còn ở trong cơ thể này một ngày, chúng mày sẽ vĩnh viễn bảo vệ tao an toàn. Mặc dù đoàn phòng tức đến nghiến răng, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười. Đừng nói tao không nhắc mày. Cơ hội chỉ có một lần. Nếu hôm nay không phải mày làm tao bị thương trước, sợ rằng mày sẽ không bao giờ có cơ hội chiếm lấy cơ thể tao đâu. Tên yêu tình dề leo dường như thật sự có chút động lòng. Hắn chậm rãi đến gần đoàn phòng Ánh mắt đầy sự tham lam Nhưng không ngờ đúng lúc đi đến Trong mặt đoàn phong thì cơ thể viên mộc dã Như bị điểm huyệt hai trần như khóa lại tại chỗ Dừng vài giây rồi đột nhiên quay người đi ngược lại Chuyện tiếp theo Thì không cần đoàn phòng nói nữa Bởi vì khi đó viên mộc dã đã hoàn toàn khôi phục ý thức Vừa nghĩ đến những gì Vừa rồi đoàn phong nói với tiền yêu tình dây leo Trong lòng viên mộc dã Dấy lên một ngọn lửa không tên Não anh bị úng nước à Nếu lúc đó tôi không tỉnh lại kịp thì sẽ thế nào? Chẳng lẽ anh thực sự muốn để thứ kia chiếm lấy thân thể anh sao? Đoàn phòng thấy viên mộc giã tức giận thì vội vàng cười bảo Tôi biết nó không dám, mới nói thế mà Hiện giờ nó đang ỉ vào chuyện trốn trong cơ thể cậu Nên chúng tôi mới không dám đồng đến nó Một khi nó chui ra khỏi cơ thể cậu Nếu không giết được nó, tôi mang họ của nó luôn Viên Mộc Giã bị anh ta chọc cười. Anh biết nó họ gì không mà còn muốn cùng họ với nó? Đần Phong thì sống mặt cậu đã khá hơn bền thở dài. Ai già? ai bảo cậu cả ngày cứ nặng nề nhiều tâm sự như thế chứ? Chuyện này nếu là tôi, tôi sẽ không nghĩ nhiều, cứ ăn cứ uống sống thoải mái thôi. Viên Mộc Giã lừa anh ta hở nhẹ. Hừ, có phải ai cũng vô tư như anh đâu? Đần Phong nói một chàng. Vô tư thì sao? Có một số chuyện cậu có than trời trách đất, không ăn không uống cũng đâu thể giải quyết được vấn đề. Tôi sống lâu hơn cậu, cũng sớm đã nhìn thấu những chuyện này. Dù chuyện lớn đến thế nào, thì cũng là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng thôi. Viên bầu giã cười cười không nói gì. Cậu đứng dậy đi vào trong nhà vệ sinh rửa sạch vết máu đã khổ trên tay. Vừa rồi vì cậu vẫn luôn lo lắng cho đoàn phong, nên không quan tâm đến chuyện xử lý những thứ này. Nhìn vết máu từ từ chảy xuôi theo dòng nước. Mà tâm trạng của viện mộc Giả vô cùng phức tạp Cậu không lạc quan được như đoàn phong May mà lần này Người bị thương là đoàn phong có thần bất tử Nhưng lần sau thì sao Vừa nghĩ đến chuyện Mình bị mất khống chế Có thể hại chết người khác Viện mộc Giả cảm thấy vô cùng lo lắng Bởi vì cậu biết mấy người đoàn phong và Thạch lỗi Nhất định sẽ vì bận tâm đến cậu Mà không nặng tay được Đến lúc đó tên yêu tinh dê leo kia Sẽ không kiêng dè gì Mà đại khai sát giới Lục viên mộc giã ra khỏi nhà vệ sinh thì Tề đoàn phong đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Mặc dù biết cho dù anh ta có bị thương nặng hơn nữa thì cũng sẽ tự lành. Nhưng sự đau đớn trong quá trình này tuyệt đối không ít hơn người bình thường. Nghĩ đến đây viên mộc giã bước tới đắp chân cho anh ta. Sau khi xác định đoàn phong không có gì đáng ngại mới từ từ bước đến ghế sofa ngồi xuống. Trong lòng âm thầm tính toán tiếp theo nên làm gì? Thế cục hiện giờ đối với viên mộc giã mà nói đúng là thu trong giặc ngoài. Bởi vì bất luận là đồng loại của chất thiếu quân hay tên yêu tinh dây leo trong cơ thể cậu, tất cả đều đủ cho cậu lo lắng. Có điều trong lòng viên mộc Dã lũ côn trùng tinh càng nguy hiểm và cấp thiết hơn. Một đêm không ngủ, viên mộc Dã gần như mở mắt nhìn trần nhà mãi cho đến hừng đông. Đúng như đoàn phòng nói, cho dù cậu phiền lòng đến mức ngủ không yên, thì vẫn không thể tìm ra được giải pháp vẹn toàn nào. Lúc này Đoàn Phong cũng đã tỉnh lại, trước tiên anh ta ngáp một cái rồi ngồi dậy, không ngờ lại thấy Viên Mộc Dã vẫn ngồi trên sofa, anh ta giật mình. Cậu thức cả đêm mà. Mà Viên Mộc Dã lại hỏi ngược lại. Anh thấy thế nào? Hề, chút vết thường nhỏ đó có đáng là gì chứ? Viên Mộc Dã biết những lúc thế này, Đoàn Phong sẽ không nói thật. Nên bước đến vén chăn để kiểm tra vết thương trên bụng anh ta. Mặc dù không đến mức chân nhẫn như chưa từng có vết thương, nhưng cũng đã nhìn thấy da non màu hồng. Cậu thở vào. Ây, hôm nay anh đừng có đi đâu đấy. Ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi đi. Không ngờ đoàn phòng lại tỏ ra khinh thường. Làm sao? Vết thương cũng lên da non rồi cơ mà. Vẫn phải ở trong phòng à? Cậu muốn tôi mọc lông ở đây chắc. Nhưng thái độ của viên mộc giả rất kiên quyết. Không được. Ai biết bên trong bụng anh có lành lại tốt hay không? Hôm nay anh nhất định phải ở trên giường nghỉ ngơi. Đoàn phòng thấy không lây chuyển được cậu thì đành phải tạm đồng ý trước. Không ngờ viên mộc dã lại còn gọi trường khai vào hắc nhiễm tới để hai anh em họ trông gọi đội trưởng đoàn. Nhất định không được để anh ta bước ra khỏi cửa một bước. Sau khi sắp xếp xong chuyển của đoàn phòng, viên mộc dã rời khỏi khách sạn, chuẩn bị đi tới bệnh viện. Dù sao bên chỗ chắc thiếu quân Cũng đang có một đống chuyện đau đầu Chờ cậu đến xử lý Kết quả cậu vừa đi ra Thì thế thạch lỗi mang theo bún tít vịt đi vào Thạch lỗi hỏi Đoàn phòng hồi phục sao rồi Viện mục giã nhìn lướt qua Thứ trồng tài thạch lỗi Cậu bất đắc dĩ cười Nghỉ thêm một ngày chắc ổn thôi Bây giờ tôi phải đến bệnh viện xem chắc thiếu quân thế nào đã Anh để ý đoàn phòng giúp tôi nhé Còn nữa Mang cho anh ấy chút đồ ăn nhiều dinh dưỡng nhé Hề hey. Yên tâm đi, tôi đã sắp xếp đầu vào đó hết rồi. Món này là tôi đáp ứng yêu cầu hôm qua của đoàn phòng đi chứ. Tôi nói được làm được mà. Khi viên mục giá đến bệnh viện, thì thấy chắc thiếu quân đang ăn sáng. Trước khi bước vào cửa, cậu còn cố ý hỏi dò cô y tá trong lúc cậu rời đi có ai đến thăm chắc thiếu quân không. Cô y tá cười nói với cậu. Anh viên yên tâm, trước đó Tổng Giám đốc Thạch đã thông báo rồi. Ngoài hai người, những người khác không ai được vào thăm. Viện mộc giã nghe xong thì yên tâm hơn, sau đó đẩy cửa bước vào. Chắc thiếu quần thấy cậu đến thì nâng cốc cà phê lên nói. Ăn sáng chưa? Lúc này Viên mộc giã mới nhớ ra mình bận rộn cả sáng, ngày cả bữa sáng cũng chưa ăn, nên lắc đầu cười. Cậu nhắc tôi mới nhớ, tôi cũng quên luôn mình có chưa ăn sáng. Không ngờ chắc thiếu Quân lại nhíu mày hỏi tiếp. Thế hôm qua anh ăn tối chưa? Có ăn một chút. nhưng không thấy ngon. Chợt thiếu quần đặt cốc cà phê trong tay xuống, sau đó bước nhanh đến chỗ viên mục giã, do xét cậu từ đầu đến chân. Chẳng lẽ anh không cảm thấy đói sao? Viên mục giã bị hắn hỏi bất ngờ, nên vừa nghĩ vừa nói. Cảm thấy ăn không ngon miệng. Chợt thiêu quần vội kéo cậu ngồi xuống, sau đó nắm tay phải cậu bảo, sẽ hơi đau đấy, anh chịu đựng một chút. Còn không đợi viên mục giã trả lời, Chắc thiếu quân đã cắn một cái vào tay phải cậu Viên mục giã cả kinh Thiếu chút nữa đã đập cho hắn một cái Nhưng cuối cùng cậu vẫn cố gắng chịu đựng không nhúc nhích May mà chắc thiếu quân chỉ cắn một cái Rồi buông ra ngay Hắn nói Nó đã tiết ra một loại hormone môn có chứa thông tin Khiến anh không cảm thấy đói Tức là giống như anh bây giờ Ăn cũng được Không ăn cũng không có cảm giác gì Viên mục giã không hiểu Mục đích của nó là gì là để cơ thể của anh từ từ yếu đi. Nhưng loại suy yếu này, chính anh cũng không thể nhận ra được. Mục đích cuối cùng khiến nó làm vậy, chính là để khi anh rơi vào tình trạng suy yếu nhất, nó sẽ chiếm quyền khống chế cơ thể anh. Chiếm hẳn sao? Chắc thiêu Quân lắc đầu. Cũng không hẳn là như vậy. Một khi cơ thể anh khôi phục bình thường, thì anh có thể đoạt lại quyền khống chế. Viên mộc giã cẩn thận nghĩ lại, phát hiện trong thời gian này đúng là mình ăn ngày càng ít. Nhưng cậu lại cho rằng vì mấy hôm nay suy nghĩ quá nhiều nên không thấy đói bụng. Nghĩ đến đây cậu cầm lấy một miếng bánh sandwich trên bàn rồi bắt đầu ăn như hổ đói. Nhưng không ngờ mới cắn được mấy miếng, viên mộc dã lại cảm thấy buồn nôn. Cậu vội vàng chạy vào trong nhà vệ sinh nôn hết ra. Chắc tiêu quân thấy vậy thì rót một cốc nước ấm, đi qua vỗ nhẹ sau lưng viên mộc giã rồi nói. Bây giờ anh đã bắt đầu xuất hiện tình trạng bài xích thức ăn, dần dần sẽ đến lúc uống nước thôi mà anh cũng thấy buồn nôn. Viên Mộc Dạ nhận cốc uống một ngụm, để lại cảm giác buồn nôn. Sau đó thở dài nói, Ai, May mà cậu phát hiện ra, nếu không hậu quả khổ mà lường trước được. Nhưng chắc thiêu quần lại ấy nấy. Thật ra tôi nên nhận ra chuyện này sớm hơn mới phải. Bây giờ cậu cũng đủ chuyện phải nghĩ rồi. Mà phải rồi, bên nhà họ chắc có liên hệ với cậu không? Chắc thiêu quân gật đầu Luật sư riêng của nhà họ chắc đã gọi điện cho tôi giao trước đón sau Đều là cố ý muốn tôi trong thời gian dưỡng bệnh Ủy thác cho một người điều hành công việc thường nhật tại công ty Nếu không có thể tập đoàn Trác thị sẽ gặp phải khó khăn lớn Viên mục giã cười lệnh <cười> Vậy bọn họ có đề cử ai không? <cười> Đương nhiên là có Hiện giờ trừ tôi ra còn ai mang họ chắc nữa Mặc dù trước đó chắc Hải Phong đã vạch trần thân phận còn hoang của chắc Thiếu Dương ở trước mặt nhiều người, nhưng cái lũ cáo già trong công ty kia vẫn muốn đẩy hắn lên vị trí cao nhất, làm vậy chỉ đơn giản là muốn tìm một kẻ biết nghe lời, một con rối, không hơn không kém. Vậy cậu trả lời thế nào? Tôi bảo bọn họ tạm thời đưa một Phó tổng lên giữ quyền chủ tịch điều hành một số hoạt động thường nhật, còn các hạng mục quan trọng sẽ báo cáo với tôi. Dù sao vận hành công ty cũng không cần ông chủ trực tiếp phải đi làm, chỉ cần cấp dưới có năng lực Thì còn đáng tin hơn cái tiền họ chắc kia nhiều Đừng nói đến tôi nữa Anh nghe thạch lỗi nói đêm qua đoàn phong Bị tên khốn trong người anh bị thương Tôi nghe thạch lỗi nói Đêm qua đoàn phong bị tên khốn trong người anh Làm cho bị thương Anh ấy không sao chứ Viên mộc giá tức giận Bây giờ anh ấy không sao nữa rồi Có điều mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng Nhưng đau đớn thì không tránh được Tên đó nhất định là cố ý Hiện giờ tôi chỉ hận Không thể chặt đứt cánh tay này đi chắc thiếu quần vội vàng lắc đầu ngăn cản vô ích thôi cho dù anh chặt tay phải thì nó cũng sẽ chạy đến tay trái anh đâu thể chặt cả hai tay được ôi trời mà trước kia cậu từng nói trùng chúa của các cậu có thể có cách nếu thực sự cùng đường tôi muốn thử xem sao không ngờ chắc thiếu quần lại biến sắc làm như vậy quá nguy hiểm kết quả cuối cùng ngay cả tôi cũng không kiểm soát được đâu nhỡ mà thất bại anh có thể sẽ chết đó Nhưng Viện Mộc Giã lại cười khổ. Phải, nếu thất bại, cùng lắm là chết một lần. Dù sao cũng tốt hơn nhiều so với tình hình hiện tại. Tôi thật sự không muốn nhìn thêm mấy người đoàn phong và thạch lỗi vì tôi mà chịu tổn thương. Chắc Tiêu Quần suy nghĩ rồi nói. Anh đừng vội, chuyện còn chưa đến bước cuối. Để tôi nghĩ kỹ đã. Trong lòng Viện Mộc Giã cũng hiểu rõ Chắc Thiêu Quân đang lo lắng điều gì. Dù sao hiện giờ quan hệ của hắn và đồng loại cũng hơi khó xử Cho dù đối phương có thể giúp viên mộc giã trừ khử tên yêu tinh dê leo trong cơ thể Nhưng chắc thiếu quân phải dùng lập trường gì để đi bàn điều kiện với chủng chúa chứ Sở dĩ cậu nghĩ như vậy là vì cũng không thật sự tin tưởng đồng loại của chắc thiếu quân có thể giúp mình Giống như chắc thiếu quân đã nói Rất có khả năng đối phương sẽ có tầm từ khác Dù sao con trùng chúa tiền nhiệm cũng là do chính bọn họ giết chết Hiện giờ viên mục giã rời vào tay chúng Thì có khác gì để mặc chúng chém giết Cho nên cậu làm như vậy Cũng là đã có suy nghĩ chịu chết rồi Bởi vì trong lòng cậu hiểu rõ Cho dù là đoàn phong Hay thạch lỗi Thậm chí cả diệp dĩ nguy Đừng thấy hiện giờ bọn họ đều đồng ý Sẽ giúp cậu kết thúc tất cả Khi cậu bị mất khống chế Nhưng đến khi sự việc thực sự xảy ra Thì chắc chắn Chẳng có ai trong số họ sẽ làm như vậy đâu Đây mới chính là điều khiến viên mộc giả lo lắng nhất. Cậu thực sự không muốn ác ma bên trong cơ thể mình dùng chính cái hình dạng của mình để làm sằng làm bậy. Cho nên cậu nhất định phải ngăn cản tất cả trước khi chuyện này xảy ra. Mặc dù lần này chắc thiêu quân đã từ chối cậu, nhưng viên mộc giả cũng không muốn cứ thế từ bỏ nên cậu vẫn hỏi lại. Có phải cậu lo vì mấy năm trước chúng tôi đã giết chủng chúa cho nên đồng loại của cậu sẽ trả thù tôi bất cứ lúc nào? chắc thiếu quân trầm tư rồi gật đầu đây chỉ là một phần nguyên nhân thôi anh có từng thắc mắc vì sao tôi không muốn quay lại sống với đồng loại không bởi vì cậu không thích cuộc sống dưới lòng đất không ngờ chắc thiếu quân lại cười bảo tôi sống ở dưới đấy lâu như vậy rồi thích hay không thích cũng đã thành thói quen rồi thế thì vì sao Ánh mắt chắc thiếu quân u ám Anh còn nhớ hình dáng khi đó của chủng chúa không? Làm sao viên mộc giã có thể không nhớ rõ chứ? Đó là một dạng sinh vật gây ra ám ảnh tâm lý vô cùng khủng khiếp đối với người bình thường. Thấy viên mộc giả không nói gì, chắc thiếu quần tiếp tục. Nếu như kế hoạch trước kia thành công, tôi cuối cùng sẽ trở thành hình dạng mà anh đang nghĩ tới đó. Tôi không muốn trở thành như vậy, cũng không muốn vĩnh viễn bị giam cầm ở một chỗ đến chết. Cho nên tôi mới trốn thoát. Đáp án này thực sự khiến viên mục Giả kinh ngạc. Cậu thực sự không cách nào tưởng tượng được chắc thiếu quân biến thành cái dáng vẻ trùng chúa thì sẽ thế nào. Đừng nói là chắc thiếu quân không chấp nhận được. Ngay cả viên mục Giả cũng không chấp nhận nổi. Một lúc sau cậu mới nặng nề nói. Lựa chọn ban đầu của cậu là đúng. Đừng vì tôi mà trở về đấy. Không ngờ chắc thiếu quân lại vừa cười vừa nói. Anh đừng lo lắng. Tôi nhất định sẽ nghĩ ra cách vẹn toàn cả đôi bên. Lúc này điện thoại của chắc thiếu quân đổ chuông. Hắn cầm lên nhìn lướt qua màn hình rồi bực bội nói. Ôi trời, lại là tên luật sư kia gọi tới. Viên mục giả nhận điện thoại của chắc thiếu quân rồi ấn nút nghe. Chào luật sư Vương, tôi là viên mục giả. Hiện giờ thiếu quân đang được bác sĩ kiểm tra, không tiện nghe điện thoại. Có chuyện gì anh có thể nói với tôi, tôi nhất định sẽ chuyển lời giúp anh. Có lẽ đối phương cũng không ngờ Người nghe máy lại là viên mục giã Anh ta kinh ngạc mất mấy giây rồi mới nói À À chào anh Viên Là thế này Vì có một số việc cần anh Jack trao quyền Cho nên mấy vị thành viên trong hội đồng quản trị Muốn gặp mặt anh Jack để bàn bạc Đương nhiên nếu sức khỏe anh ấy cho phép Vậy à Vậy tôi phải nói chuyện với bác sĩ phụ trách của thiếu quân Rồi mới có thể trả lời chắc chắn cho anh được Tôi sẽ nhanh chóng liên hệ lại với anh Viên Mộc Giã nói xong thì không chờ đối phương trả lời mà tắt máy luôn. Sau khi tắt điện thoại của luật sư Vương, Viên Mộc Giã vừa cười vừa bảo. Về sau, thằng cha này mà còn có điện thì đưa cho tôi, tôi sẽ giúp cậu ứng phó. Chắc thiêu quân gật đầu. Được, có điều đây chỉ là chuyện nhỏ. Việc cần thiết nhất lúc này vẫn là khống chế thứ trong người anh. Sau đó chắc thiêu quân lại bảo y tá mang một bữa sáng dinh dưỡng tới. Cũng dặn dò viên mộc giã lần này phải nhai thật kỹ, nuốt từ từ, để khẩu vị từ từ thích ứng mới không bị nôn ra. Mặc dù viên mộc dã hoàn toàn không thích ngon miệng, nhưng cuối cùng cậu vẫn ép mình nuốt hết toàn bộ bữa sáng. Không ngờ vừa ăn sáng xong thì vết thạch lỗi gọi điện thoại tới, bảo rằng bên khoa sản chỗ Lý Bình hôm nay sẽ có mấy đứa bé xuất viện. Anh ta hỏi viên mộc giã có muốn tìm lý do để giữ chúng lại không? Viên mộc dã lắc đầu. Cho dù tìm được lý do Thì cũng chỉ giữ chúng được thêm mấy ngày thôi Mà cũng không thể giữ hết đám trẻ lại được Tốt nhất anh vẫn nên cử người đi giám sát bọn chúng Đi một bước Theo một bước Thật lỗi cũng không có dị nghị gì Thậm chí anh ta cho rằng chuyện đã đến nước này Cho dù cho người theo dõi 24 trên 7 Cũng không có ý nghĩa gì Bởi vì không ai có thể biết Trước đó đã có bao nhiêu đứa trẻ biến dị Được cha mẹ chúng đưa về nhà Chắc Thiếu Quân thấy sắc mặt viên mục giã Âm u thì thở dài Ây ra chuyện này cũng không cần quá gấp đâu. Dù sao những đứa bé ấy vẫn cần thời gian để lớn lên, con người cũng không đến mức tuyệt chủng chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi. Những viên mẫu giả lấy lắc đầu. Đây mới thực sự là dao cùn cắt thịt. Mặc dù trước mắt xem ra không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cứ như vậy mãi, bọn chúng từng bước từng bước, ngày nay qua tháng khác không ngừng xâm chiếm sâu rộng. Sớm hay muộn, nhân loại cũng sẽ bị tuyệt chủng thôi. Chắc Thiêu Quân im lặng một lúc rồi mới nói một cách sâu xa. Anh có bao giờ nghĩ đến, nếu như ngày đó thực sự đến, anh sẽ thế nào chưa? Viên Mộc Giả bình tĩnh đạp. Còn thế nào nữa, nhất định cũng sẽ giống những người bình thường khác thôi. Một giống loài nếu như không thể duy trì nói giống, thì chuyện tuyệt chủng chỉ là sớm hay muộn. Có điều đúng như cậu đã nói, những đứa trẻ này cũng cần thời gian lớn lên. Cha mẹ con người của chúng cũng cần thời gian để già đi, cho nên ngay đó mà cậu nhắc đến cũng sẽ không thể đến quá nhanh. Còn tôi, cho dù con người có thể bình an vượt qua khủng hoảng này, tôi cũng rất có thể không có đời sau của mình. Cho nên hiện giờ, tôi cũng đâu khác gì chứ. Chắc thiêu quần thấy cậu bình tĩnh như vậy thì tò mò hỏi, con người các anh không phải rất coi trọng việc duy trì nói giống sao? Viên Mộc Giả lại hỏi ngược lại, vậy còn cậu thì sao? Cậu đã từng nghĩ đến việc duy trì mã gen của mình chưa? Không ngờ chắc thiếu quần lệnh nhún vai. Nỗi dõi tông đường là chuyện mà chỉ con người các anh mới làm được. Còn đối với chúng tôi mà nói, ngoại trừ chung chúa, không ai có thể được hưởng đặc quyền này. Nên cho đến bây giờ tôi vẫn luôn suy nghĩ trên chuyện ấy. Nhưng con người các anh thì khác. Tỷ lệ sinh sản của con người vốn đã rất thấp, cộng thêm ảnh hưởng từ các yếu tố bên ngoài. Cho nên số lượng con mà mỗi người phụ nữ có thể sinh ra trong đời rất hạn chế. Vì vậy con người rất coi trọng việc duy trì nói giống. Nếu có một ngày anh có thể trở lại thành người bình thường, tôi hy vọng anh sẽ có đứa con của riêng mình. Viên mục giã buồn cười. Thế cậu có biết điều kiện tiên quyết của việc sinh con là gì không? Là gì? Là phải lấy vợ trước đã. Chắc thiếu quần nghe thế lại nghiêm túc. Ồ, tôi thiếu chút nữa đã quên mất con người các anh có tính sinh sôi. Viên mục giã cảm thấy câu chuyện của hai người ngày càng đi lệch hướng nên cũng giờ khóc giờ cười. Cũng giống như tập của cậu, tất cả đều dựa vào việc phân tách tế bào mà thôi. Không ngờ chắc thiếu quân lại lắc đầu. Cũng không hẳn là thế. Nói thế nào nhỉ? À, tóm lại chỉ giải thích mấy câu thì không thể rõ được. Dù sao trong thế giới của chúng tôi cũng không có phân chia được cái, cho nên không cần vì chuyện cưới vợ mà phát sâu. Viên mục giã không khỏi dơ ngón tay cái. các cậu đúng là lợi hại. Sau khi rác khỏi phòng bệnh, viên mầu giã điện đi tìm bác sĩ phụ trách của chất thiếu quân để nói chuyện một chút. Mặc dù nói cơ thể của hắn không có gì đáng ngại, nhưng chi tiết bệnh tình lại không thể ghi bừa, tránh để người ngoài nghi ngờ. Không ngờ đúng lúc cậu đi đến cửa cầu thang, đột nhiên lại bị kéo vào trong lối đi thang bộ. Đến khi cậu kịp phản ứng, thì đã cảm thấy đau nhói ở cổ. Ngày sau đó toàn thân cậu vô lực ngã cò quắp trên mặt đất. Viện mục giã tính toán chán chê, đều không thể tính được mình vậy mà lại bị người ta giá tay trong bệnh viện của tập đoàn. Mặc dù cậu biết đối phương làm như vậy, không phải đơn giản chỉ là muốn lấy cái mạng nhỏ của cậu. Nhưng một khi cậu hoàn toàn rơi vào hôn mê, sợ rằng tên yêu tinh dây leo trong cơ thể lại muốn ra ngoài gây chuyện. Thời khắc viện mục giã ngã xuống đất, thứ đầu tiên xuất hiện trước mặt cậu là đôi giày vải màu trắng của nữ. Ngày sau đó, có một khuôn mặt phụ nữ xa lạ dùng tư thế quỷ dị xuất hiện trong mặt viên mộc giã. Miệng khẽ đóng mở như muốn nói gì. Giọng người phụ nữ đó giống như phát ra từ trong chân bông vậy. Mặc dù viên mộc giả đã cố gắng lắng nghe, nhưng vẫn chỉ nghe được những tiếng mơ hồ đứt quãng. Viên giả anh... Lần đầu, gặp mặt xin, chiếu cố. Nhưng lần này viên mộc giã không hoàn toàn hôn mê. Chỉ là toàn thân mất sức giã rời, đầu choáng váng. Đến tận khi có người kéo từ dưới đất lên, cậu mới hoàn toàn nhìn rõ hình dáng của người kia. Đó là một người mặc đồ nữ y tá. Đáng lẽ cậu phải sớm nghĩ ra, cho dù bệnh viện của tập đoàn có thể ngăn cản những phiền phức của đám người nhà họ chác, nhưng dù thế nào cũng không thể ngăn được đồng loại của chác thiếu quân. Người mặc đồ y tá kia vô cùng khỏe mạnh. Cô ta sốc viên một giã dậy, rồi đỡ cậu đi thẳng xuống tầng một. ném vào một chiếc xe ô tô đợi dẫn bên đường, xe lập tức khởi động rồi nhanh chóng biến mất khỏi phạm vi giám sát của bệnh viện. Thạch lỗi chỉ vào đoạn video giám sát trên màn hình. Đây là những hình ảnh cuối cùng của viên mục dạ. Lúc này sắc mặt Đoàn Phong tái nhợt, tức giận đứng ở một bên. Nếu là bình thường, anh ta đã sớm mắng chửi người khác. Nhưng hiện giờ vì bị mất máu quá nhiều nên đến chửi cũng không có sức mà chửi nữa. Nhưng có những lời Đoàn Phong không nói. Thì sẽ có người khác nói Xong mặt đại quân âm trầm Chất vấn thạch lỗi Đây không phải là địa bàn của cậu sao Hiện giờ cậu ấy bị bắt đi rồi Cậu nói xem nên làm thế nào Thạch lỗi bị chọc tức cười phá lên Hờ Đây đúng là địa bàn của tôi Nhưng người bắt viên mục dã Đâu phải là người của tôi chứ Dù anh có khởi binh vấn tội Cũng không thể nhầm vào tôi được Mọi người nghe xong bèn cùng nhau Nhìn về phía chất thiêu quân đang đứng dựa vào tường Hắn thấy thế thì ái náy nói à, tôi cũng đâu ngờ bọn chúng sẽ bắt anh Viên đi Đến giờ tôi vẫn không hiểu mục đích của chúng là gì nữa Trường Khải suốt ruột cũng không kìm được miệng Còn có thể vì cái gì? Vì báo thù chứ gì nữa? Anh quên năm đó con trùng chúa nhà anh chết như thế nào rồi à? Nhưng chắc Thiếu Quân cũng không so đo với Trường Khải Bởi vì hiện giờ điều hắn để tâm nhất Chính là sự an nguy của viên mục giã Nhưng có một chuyện trong lòng hắn rất chắc chắn Đó chính là đối phương bắt viên mục giã đi, tuyệt đối không hề đơn giản chỉ là muốn báo thù, cho nên tạm thời viên mục giã sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Đúng là chuyện này chưa xong, chuyện khác đã tới rồn rập. Chắc thiêu quần cảm thấy những chuyện phiền toái cứ bám lấy mình không buông. Hiện giờ ngay cả người vẫn luôn kiên định đứng bên cạnh mình là viên mục giã, cũng gặp chuyện không may. Nếu nói hắn không hoàng hốt thì chắc chắn là đang nói dối. Cả đoàn phòng lẫn thạch lỗi đều là những người nóng tính không thể chờ đợi được, nên bọn họ giúp toàn bộ lực lượng bắt đầu điều tra từ chiếc xe mà cô y tá đã đưa viên mục giã đi. Y tá tiền lỗ anh tử, 32 tuổi, đã làm việc ở bệnh viện được 7 năm. Trên lý lịch của cô ta cho thấy đây là một người làm việc rất chăm chỉ, năng lực chuyên môn cũng rất tốt, mới kết hôn 2 năm trước và mới sinh con được nửa năm nay. Vì chiếc xe đã chở bọn họ đi chính là xe của nhà lỗ anh tử. Trước đó vẫn luôn do chồng cô ta là Triệu Tân Hòa lái. Cho nên sau khi sâu chuỗi những manh mối này lại thì có thể khẳng định cả gia đình Lỗ Anh Tử đều có vấn đề. Nhưng khi đoàn phòng và thạch lỗi chạy tới nhà Lỗ Anh Tử thì lại phát hiện không khí từ trong ra ngoài của căn nhà này. Có thứ gì đó rất dị thường, không thể nói rõ được. Đầu tiên, dựa theo lời kể của hàng xóm thì mỗi ngày bọn họ đều nhìn thấy gia đình Lỗ Anh Tử đưa theo con nhỏ ra ra vào vào Không hề thấy có gì bất thường, cuộc sống giống như những cặp vợ chồng khác. Nhưng tình hình trong nhà thì lại không bình thường như hàng xóm kể. Khi mọi người mới vào nhà lỗ anh tử đã cảm thấy căn nhà này được dọn dẹp quá sạch sẽ. Không hề có chút hơi người nào giống như phòng khách sạn mới được dọn dẹp xong vậy. Nhưng khi đại quân tiện tay mở tủ lạnh thì thiếu chút nữa đã ngất xỉu trong cái mùi hôi thối bốc ra từ đó. Hóa ra đồ ăn trong tủ lạnh sớm đã bị thối giữa Nhìn qua cũng phải ít nhất mấy tháng rồi không bị động vào Sau khi nhìn thấy cảnh này thạch lỗi đi vào kiểm tra nhà bếp và nhà vệ sinh Rồi trầm rộng nói Nơi này không bình thường Phòng bếp và nhà vệ sinh đều quá sạch sẽ Không giống như nhà có người ở Trường Khải thắc mắc Vừa rồi chẳng phải bác gái hàng xóm nói Vẫn thường xuyên nhìn thấy vợ chồng họ đi sống về muộn đấy à Tại sao đồ ăn trong tổ lạnh bị thối đến mức này Cũng không thu dọn chứ Chẳng lẽ bọn họ không cần ăn uống Đoàn phong hử lệ Người bình thường thì nhất định phải ăn rồi Nhưng cốt trời mới biết vợ chồng lỗ anh tử là cái thứ gì Đúng lúc này tàng nam nam cầm theo một bình sữa trẻ em từ trong phòng ngủ đi ra Đứa trẻ hàng ngày vẫn bú sữa Hộp sữa bột trong phòng chỉ còn lại một nửa Để quân nghe vậy thì vội chạy vào trong phòng ngủ nhỏ quan sát Bên trong là phòng trẻ em Đồ thiết yếu đều có đủ Xem ra những thứ kia khi còn nhỏ Cũng cần sinh hoạt như trẻ con bình thường Đoàn phong nhìn bình sữa Trong tay tầng nam nam nói Những sinh vật này điên rồi Để trẻ con ăn bình thường Nhưng lại không cho cha mẹ chúng ăn Cứ như vậy chưa cần chờ Đến lúc cha mẹ của những đứa trẻ kia chết già Thì tất cả đã chết đói hết rồi Thế này chẳng phải là bỏ mẹ giữ con Bỏ lớn giữa nhỏ sao Không ngờ thầy lỗi lại lắc đầu Không đúng Nếu tất cả cha mẹ của bọn trẻ kia đều chết sớm như vậy, thì ai sẽ nuôi đám trẻ đó lớn lên? Lúc này đoàn phòng cũng ý thức được sự tình không hợp lý. Đồng loại của chắc thiếu quân không thể nào không biết việc nếu giết hết cha mẹ của bọn trẻ, thì chúng không thể nào lớn lên được. Làm như vậy thật sự lợi bất cập hại. Anh ta trầm từ một lúc rồi nói, kế hoạch nằm đó của bọn chúng tính toán kỹ như vậy. thì lần này chúng sẽ không tự dưng làm chuyện vô ích đâu. Mặc dù trước mặt vẫn chưa biết mục đích của chúng là gì, nhưng chắc chắn có liên quan đến việc viên mộc giã bị bắt. Vừa nhắc đến viên mộc giã, sắc mặt mọi người đều trở nên nặng nề. Mặc dù hiện giờ, hầu như khắp nơi trên nước mở đều đã có camera theo dõi, nhưng cặp vợ chồng lỗ anh tử kia như mọc mắt trên đầu, luôn đi chuẩn và đường có thể tránh camera giám sát, cuối cùng biến mất ở hướng đường lớn đi ra ngoại ô. Trường khai tức giận Không tìm thấy người Xe cũng không thấy nốt Cứ chờ đợi thế này thì phát điên mất thôi Thạch lỗi im lặng nãy giờ bỗng đột nhìn biến sắc Không đúng Mau quay về bệnh viện Nói rồi gã cũng không giải thích với mọi người Mà lập tức bước nhanh ra ngoài Trên đường quay về Thạch lỗi nói với mọi người rằng Gã có cảm giác lần này đối phương bắt viện mộc giã đi Là có liên quan đến trác thiếu quân hơn nữa gã luôn cảm thấy tiền đó nhất định vẫn luôn giấu giếm mọi người chuyện gì, thậm chí cả với viên mục giã. Kết quả khi mọi người vô cùng lo lắng chạy về bệnh viện, thì lại nghe y tá nói hơn một tiếng trước chắc thiếu quân đột nhiên rời khỏi bệnh viện một mình. Thạch lỗi nghe vậy gọi điện ngay cho hắn, nhưng điện thoại báo đã tắt máy. Chuyện này thực sự khiến đoàn phòng và thạch lỗi bất ngờ, mặc dù trước đây bọn họ cũng không hoàn toàn tin tưởng chắc thiếu quân, nhưng dù thế nào cũng không ngờ được rằng hắn sẽ chơi trò mất tích vào thời điểm này. Cả đoạn đường viên mộc giả đều bị bịt hai mắt, nên cũng không biết bây giờ mình ở đâu, đang đi về hướng nào. Điều duy nhất khiến cậu cảm thấy may mắn là ý thức của mình vẫn tỉnh táo. Hơn nữa có thể do vừa được ăn no, nên lúc này cũng không bị cái tên chết dẫm trong tay phải chiếm quyền khống chế thân thể. Trong lúc đó, người trên xe vẫn không nói một lời, thậm chí còn không phát ra bất cứ tiếng động nào. Có điều theo nhiều phán đoán của viên mộc giả trong xe cũng chỉ có hai người chờ đến khi thuốc hết hiệu lực thì đối phó cũng không khó nghĩ vậy viên mộc dã thử cử động nhẹ nhẹ không ngờ lại phát hiện chân tay mình đều đã bị trói nhưng cũng may là trói không quá chặt chờ sau khi cậu hồi phục thì có thể dễ dàng thoát ra thế nên cậu không cử động thêm nữa Lặng lặng nghe động tĩnh trong xe đại khái khoảng một tiếng sau chiếc xe ô tô cuối cùng cũng dừng lại sau khi cửa xe mở viên mộc dã bị hai người cùng lôi ra khỏi xe Mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng cũng có thể thông qua mùi trong không khí để đoán nơi đây là một nông trường ở vùng ngoại thành. Lúc này có một giọng người đàn ông cất lên. Trước tiền đưa anh Viên vào phòng khách, tiếp đón cho chú đáo. Anh ta là khách quý của chúng ta, không được có sai sót. Đối phương cũng không chờ Viên Mộc dã lên tiếng mà kéo thẳng cậu vào một căn nhà, sau đó lột vài che mắt cậu xuống. Bị ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt, Viên Mộc Giã khó khăn mở mắt ra. Mất một lúc mới thích nghi được, nhìn rõ cách trang trí trong phòng. Đây là phòng của một bé gái, mấy con thú bông đáng yêu trên giường và ảnh trục treo trên tường đều cho tới điều đó. Trong lòng viên mộc giã bỗng sinh ra cảm giác bất an. Lúc này một ông lão tóc hoa dâm đi đến trước mặt cậu, ông ta vừa cười vừa hỏi. Hề, hey, cậu viên, bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Viên mộc giã hử lạnh: đây là cách các người tiếp đón khách quý ư?" À tôi có thể hiểu được tâm trạng hiện giờ của cậu Viên Nhưng xin cậu thông cảm cho sự khó xử của chúng tôi Hôm nay sở dĩ phải mời cậu đến nơi này Cũng là vì chúng tôi có nỗi khổ khó nói Viên Mộc giả đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng Dăm ba câu nói dối của đối phương Cậu cười lệnh Sống trên đời này Làm gì có ai không có nỗi khổ riêng Các người muốn tôi thông cảm Thì tôi phải thông cảm mà Ông nói có đúng không ánh mắt của ông lão rất khẩn thiết. Cậu viên ạ, lần này chúng tôi mời cậu đến đây là muốn giải quyết khó khăn trước mắt. Xin cậu hãy tin tưởng thành ý của chúng tôi. Viên mộc giả cúi đầu nhìn dây thừng buộc trên người mình. Đây là thành ý mà ông nói à? Ai già, chúng tôi biết cậu viên là bạn của a cống, cho nên nếu không phải bất đắc dĩ, chúng tôi sẽ không làm hại cậu. Hôm nay chúng tôi buộc phải đưa cậu đến đây là vì có một số chuyện tôi phải nói riêng với cậu. Đây là lần đầu tiên Viên Mộc Giã nghe thấy cái tên này nên có chút nghi ngờ. A Cống là ai? Ông lão nhanh chóng giải thích. A Cống còn có một tên gọi khác của con người, Trác Thiếu Quân. Viên Mộc Giã không ngờ Trác Thiếu Quân lại có một cái tên què một cục như thế. nên vừa cười vừa nói A Cống Cái tên này cũng hơi thú vị Vậy hôm nay các người đưa tôi đến đây là vì muốn nói với tôi về chuyện mà A Cống không biết sao Ông lão gật đầu Tôi hy vọng cậu có thể giúp tôi khuyên A Cống quay về dưới lòng đất Viên Mục Giã nghi hoặc Theo tôi được biết A Cống chỉ là một trong số những hy vọng của các người cũng không hề có thân phận đặc biệt gì Nếu không Năm đó khi các người quay về lòng đất Sẽ không dễ dàng để cậu ta ở lại trên mặt đất Không phải ơ Vậy vì sao bây giờ lại hao tâm tốn sức Muốn đưa cậu ta quay về cùng các người Ông lão nói với vẻ mặt sầu lò Bởi vì A Cống Là hy vọng duy nhất của chủng tộc chúng tôi Sau đó ông lão nói cho viên màu giả biết Hóa ra năm ấy Sau khi những hy vọng kia về dưới lòng đất không bao lâu Thì đều lần lượt chết đi Cuối cùng chẳng còn người nào Vốn sau khi trùng chúa chết Bất kỳ hy vọng nào cũng có thể tiến hóa Thành trùng chúa mới Nhưng bây giờ không còn hy vọng Đương nhiên sẽ không có trùng chúa mới Mặc dù tuổi thọ của bọn chúng đều rất dài Nhưng đến một ngày nào đó Cũng sẽ chết đi Nếu như không có truyền thừa Thì không đến mấy trăm năm nữa chủng tộc của chúng sẽ hoàn toàn diệt vong Cho nên lần này bọn chúng đi lên mặt đất Không phải là vì muốn sống chết với con người Mà chỉ hy vọng A Cống có thể cùng bọn chúng quay về, tiến hóa thành trùng chúa mới. Ông lão còn nhiều lần biểu thị rằng, chỉ cần A Cống chịu trở về, những khó khăn hiện giờ con người đang gặp phải đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Bọn chúng sẽ như năm đó mang theo toàn tộc quay về dưới lòng đất. Hơn nữa vì lần trọng thương này, chủng tộc của chúng trong gần trăm năm tới cũng sẽ không nảy sinh bất cứ tâm tư gì khác. Sau khi nghe những lời ông lão nói, viện mộc giã nhất thời choáng váng, Cậu biết chắc thiếu quân không muốn quay về lòng đất đến mức nào, mặc dù chuyện này đúng là hai bên cùng có lợi. Theo lý mà nói cậu không nên từ chối, nhưng viên mục giã hiểu rõ nếu làm vậy, chắc thiếu quân sẽ phải hy sinh thế nào. Im lặng một lúc lâu, cậu mới trầm giọng nói. Chuyện này, khi các người gặp chắc thiếu quân, gặp A Cống, chắc cũng đã nói rõ với cậu ta rồi. Thái độ của cậu ta thế nào chắc các người cũng biết rõ. Nếu như cậu ta không muốn quay về thì ai khuyên cũng vô dụng thôi. Nhưng ông lão lại lắc đầu. Cậu thì khác. Cậu là người bạn con người duy nhất của cậu ấy. Nếu là cậu, thì cậu ấy nhất định sẽ cân nhắc thận trọng. Hơn nữa, chuyện này không chỉ có lợi với trùng tộc chúng tôi, mà đối với con người cũng vậy. Nếu không, một khi kế hoạch của chúng tôi tiếp tục, không cần tôi nói. Chắc cậu cũng biết loài người sẽ phải đối mặt với tương lai như thế nào. Điều kiện này đúng là một cám dỗ lớn đối với viện mục giã. Nhưng vừa nghĩ đến những năm qua của chất thiếu quần, cậu lại không thể mở lời. Thấy viện mục giả không nói gì, ông lão tiếp tục thuyết phục. Thật ra, đối với A Cống mà nói, đây vốn là sứ mệnh mà cậu ấy cần phải thực hiện. Trước đây, cậu ấy ở lại trên mặt đất. Chúng tôi không nói gì, cũng cho cậu ấy sự tự do. Nếu không, bao nhiêu năm qua, làm sao cậu ấy có thể sống tự do tự tại như thế? Nhưng bây giờ chủng tộc của chúng tôi cần cậu ấy. Nếu không phải bất đắc dĩ, chúng tôi cũng sẽ không làm đến nước này. <cười> Xem ra bởi vì cậu ta đã từ chối các người, nên các người mới phải bắt tôi. Các người quá đề cao tôi rồi. Tôi đối với a cống cũng chỉ như một con người bình thường thôi. Nếu tôi là cậu ta, nhất định sẽ cao chạy xa bay, tìm một chỗ trốn đi. Chẳng ai có thể tìm được Không ngờ ông lão nghe viên màu giã nói thế Lại cười bảo Cậu viên Xem ra cậu chưa hiểu rõ Người bạn đặc biệt này rồi Chúng tôi vừa mới liên lạc xong Cậu ấy đang trên đường đến đây Ông lão vừa nói xong Thì lỗ anh từ đi vào khé gật đầu ra hiệu Cậu ta tới rồi Đang chờ ở bên ngoài Ông lão đắc ý nói Cho cậu ấy vào đi Khi viên mục nhìn thấy chắc thiếu quân, hai người đều nhìn nhau cười khổ. Mặc dù là ngay từ đầu chắc thiếu quân đã giấu giếm toàn bộ chân tướng với viên mộc giã, nhưng cậu cũng không vì vậy mà trách cứ hắn. Viên mộc giã nói, Cậu không nên đến đây. Chắc thiếu quân thở dài, Ây già có một số việc bắt buộc phải đối mặt. Trốn tránh không phải là cách. Có điều tôi không ngờ bọn họ sẽ bắt anh đi. Mặc dù người bị bắt cóc là viên mộc giã Nhưng ngược lại cậu còn an ủi chắc thiếu quân Chuyện này Chỉ là chút khó khăn nho nhỏ trong cuộc sống của tôi mà thôi So với những gì tôi đã trải qua trước đây Thì chuyện bắt cóc vỡ vẩn này có đáng là gì Cho nên tôi hy vọng Chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến cậu Khiến cậu phải đưa ra lựa chọn trái vì lương tâm Chắc thiếu quân cười Anh không cần phải lo cho tôi Có điều bây giờ tôi lại có một chuyện khác Muốn nghe ý kiến của anh Chuyện gì Chắc thiêu quân cân nhắc một chút rồi nói Tôi đã nghĩ ra cách có thể loại bỏ thứ bên trong cơ thể anh Nhưng chuyện đó sẽ rất nguy hiểm Lúc này viên Mộc Dã cảm thấy tác dụng của thuốc mê đã mất hẳn Cậu vừa thử vận động cơ thể một chút vừa hỏi Cụ thể là cách gì? Không ngờ chắc thiêu quân không trả lời cậu mà nhìn về phía ông lão kia nói Trạc tiền hãy cởi dây chói cho anh viên đã Tôi muốn nói chuyện riêng với anh ấy một lát Mặc dù ông lão hơi do dự nhưng vẫn tháo dây chói trên người viên mầu giá xuống, sau đó mỉm cười bảo với hai người. Hai người từ từ nói chuyện, rồi xoay người đi ra ngoài. Viên mầu giá thế thế thì nghi hoặc nói, rốt cuộc là cách gì? Và cần cậu phải trả giá lớn đến đâu? Hả, cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là tiện tay thôi. Có điều trong đó có không ít nguy hiểm, quyết định sau cùng phải do anh tự đưa ra. Dường như viên mục giả đã đoán ra được biện pháp mà chắc thiếu quân nói là gì, cậu bền hỏi dò. Cậu thật sự quyết định sẽ quay lại lòng đất sao? Chắc thiếu quân bình tĩnh nói. Trước đây, tôi lựa chọn trốn tránh là vì tôi biết giống loài của tôi có thêm tôi cũng không thừa mà bớt tôi cũng không thiếu. Nhưng tình hình bây giờ khác rồi. Nếu tôi vẫn trốn tránh như trước đây, thì giống loài của tôi chỉ có thể đi đến diệt vong. Nói đến đây hắn mỉm cười nhìn viên mục giả. Cho nên tôi giúp anh cũng là tiện tay thôi, anh không cần vì chuyện ấy mà canh cánh trong lòng. Hơn nữa trong chuyện này cũng có nguy hiểm nhất định, cho nên lựa chọn thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào anh. Cậu muốn tôi đi cùng cậu vào trong lòng đất ư? Đúng, với năng lực hiện tại của tôi thì không thể giúp anh chịu bỏ thư đó, nhất định phải chờ đến khi tôi hoàn toàn tiến hóa mới được. Có thể sau khi tiến hóa xong tôi sẽ không thể quay lại mặt đất được nữa. Cho nên chỉ đành để anh đi xuống đó cùng tôi Cơ thể con người Có thể hô hấp bình thường dưới đó ư Hay tôi có cần mang theo Thiết bị sinh tồn gì không Nhưng chắc thiếu quân lại cười nói Không cần mang theo gì cả Đến lúc ấy tôi sẽ đưa cơ thể anh Vào trạng thái ngủ đông Cho nên đối với anh mà nói Nó chỉ như một giấc ngủ dài Chờ đến khi anh tỉnh lại Thì đã quay về trên mặt đất rồi Này sẽ không phải là một giấc ngủ Mấy trăm năm đấy chứ À Nếu vậy thì ít nhất anh cũng được nhìn thấy thế giới tương lai sẽ như thế nào mà. Mặc dù mấy câu bông đùa của hai người làm cho bầu không khí căng thẳng trở nên thoải mái hơn, nhưng câu tiếp theo của trác thiếu quân lại kéo bầu không khí trở về điểm ban đầu. Cho nên, anh phải suy nghĩ thật kỹ. Nếu như xảy ra bất kỳ sự cố gì, có khả năng anh sẽ ngủ ở dưới đó rất lâu đấy. Không ngờ viên mầu giã lại không để tâm. Như vậy cũng tốt. Dù sao cũng tốt hơn việc bị mất nhân tính rồi đi hại người khác. Chắc thiêu quần thấy cậu đã đưa ra lựa chọn thì gật đầu. Được, mấy ngày tới, anh đi về trước, chờ tôi. Còn đỗ trẻ kia, bọn chúng sẽ nhanh chóng bình thường trở lại thôi. Viên mục giã hơi bất ngờ. Bọn họ thả tôi đi dễ dàng như vậy sao? Chắc thiêu quần cười bất đắc dĩ. Không thì sao? Yên tâm đi, mục tiêu lần này của bọn họ là tôi, cho nên chỉ cần tôi trở về cùng bọn họ. thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Mặc dù ngoài miệng chắc thiếu quân nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Viên Mộc Giá biết hắn chỉ đang làm ra vẻ thôi, bởi vì chỉ có cậu mới biết chắc thiếu quân khát vọng cuộc sống của con người như thế nào. Bởi vì chỉ có cậu mới biết chắc thiếu quân khát vọng được sống cuộc sống của con người như thế nào. Cho nên việc quay lại lòng đất đối với hắn mà nói, chính là sự dày vò vô tận. Viện mục Giả bần thần trở về thành phố, trên đường đi trong lòng cậu rất rõ, mặc dù ngoài miệng chắc thiêu quân nói chỉ tiện tay giúp mình, nhưng nếu không phải vì giúp cậu, làm sao hắn lại nhanh chóng thỏa hiệp với những kẻ đó chứ? Thật ra trong lòng viện mục giã cũng không muốn chắc thiêu quân hy sinh như vậy, nhưng bản thân cậu lại không có lập trường để khuyên hắn kiên trì với mong muốn của mình, bởi vì cho dù viện mục Giả có thể không quan tâm tới tiền yêu tinh dê leo trong cơ thể mình, nhưng những đứa trẻ kia thì sao? tương lai của con người sẽ ra sao. Cho nên trước mắt mà nói, chắc thiếu quân trở về là cách giải quyết thích đáng nhất. Đôi khi viện mộc giả thật sự rất muốn ích kỷ một lần, quan tâm thế giới này trở nên thế nào làm cái quái gì. Kể chẳng phải loài người như chắc thiếu quân sống ra sao, có liên quan gì đến cậu đâu. suy cho cùng, từ lúc ban đầu, thế giới này đã đầy sự ác ý đối với cậu rồi. Nhưng mà đáng tiếc viện mộc giả quá yếu lòng, dễ bị dối giắm. Tuy thế giới này không công bằng với cậu, nhưng mà từ nhỏ cậu đã biết nhớ ơn, cũng ghi nhớ kỹ sự ấm áp người khác từng dành cho mình, cho nên không đành lòng để những người mình quan tâm chịu thương tổn vì lẽ đó. Cảm giác mỏi mệt xưa nay chưa từng có, dần dần quanh quần xung quanh viên mục giã, đèn đến khiến cậu không thở nổi, thậm chí không nhấc nổi thêm một bước chân nào. Vì thế cậu mở nguồn điện thoại rồi gọi cho thạch lỗi, khi đoàn phong và thạch lỗi tìm tới được viên mộc giả, họ thấy cậu đang ngồi ủ rũ ở ven đường một mình, vẻ mặt uể oải nói không nên lời. đoàn phong thấy thế thì chiều ê viên, cậu bị bắt chối đi làm việc nặng đấy à? viên mộc giả cười rất bất đắc dĩ. làm gì có. hơn nữa chẳng những không chịu khổ gì mà còn được đại ngộ cao cấp nhiều vip. thạch lỗi trợn ngược mắt. Dẹp đi. Khách quý nhà ai mà lại được tiêm thuốc mê mời đi như thế chứ? Đoàn phòng cũng tỏ vẻ tò mò. Nói xem, rốt cuộc là thế nào? Bọn chúng mất bao công sức bắt cậu như thế? Sao lại dễ dàng tha cậu ra? Viện một giả suy nghĩ, sau đó trầm rộng. Bởi vì chắc thiếu quân đến. Thạch lỗi vừa nghe cậu nhắc tới bà chữ chắc thiếu quân là đã giận sồi máu. Quả nhiên tên kia cùng một bọn với chúng nó. Tôi đã nói mà. Làm sao chân trước cậu mới vừa bị trói đi Mà gã đã chạy mất rồi Viên Mộc Giã vội xua tay Cậu ấy đi chuộc tôi đấy Dường như đoàn phong đã hiểu lý do Viên Mộc Giã có vẻ mặt suy sút Anh ta bền thử hỏi Cậu ta lấy gì để cho cậu về Viên Mộc Giã nói với khuôn mặt không cảm xúc Chính cậu ấy Thạch lỗi không hiểu Nghĩa là sao Sau đó Viên Mộc Giã kể cho hai người họ Nghe mục đích thật sự của đám đồng loại chắc thiếu quân, nhưng lại cắt đi chuyện, hắn muốn đưa mình xuống dưới lòng đất để chữa bệnh. Đơn phòng hơi bất ngờ. Hóa ra lũ côn trùng tinh đố có mục đích này à? Sao không nói sớm? Cần gì mất bao công sức như vậy? Thành lỗi lại hử lệnh. Hờ, nói sớm thì chạy sớm thôi. Tôi còn không biết gã đấy chắc. Nhưng cuối cùng gã lại đồng ý. Chuyện này đúng là hơi ngoài dự đoán. tâm trạng của viên mộc giả lúc này hơi phức tạp cậu vừa hy vọng những đứa trẻ kia được cứu nhưng lại không hy vọng chắc thiếu quân phải đưa ra lựa chọn trái với lương tâm đồng thời mặc dù cậu khao khát có thể loại bỏ tên yêu tinh dây leo trong cơ thể mình nhưng lại không muốn thấy chắc thiếu quân hoàn thành bước tiến hóa cuối cùng đần phong thấy tâm trạng cậu không vui nên vỗ vai cậu đừng nghĩ nhiều quá dù có thế nào đây cũng là lựa chọn của bản thân cậu ta làm như vậy có lợi cho cả con người và tộc đàn cậu ta Cứ sao không làm? Viên Mộc giã không lên tiếng bởi vì cậu vẫn chưa nghĩ ra nên nói với hai người này chuyện mình chuẩn bị đi với Trác thiêu quân thế nào. Mặc dù hắn đã nói chuyện này có độ nguy hiểm nhất định nhưng trong mắt đoàn phòng và thạch lỗi thì rõ ràng dành là một đi không trở về. Trở lại khách sạn bọn đại quân và trường khai thiết viên Mộc giã trở về bình an thì cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Trường khai vừa nghe nói chắc thiêu quân dùng bản thân đổi lên viên Mộc giã cậu ta luẩn miệng cảm thán Tên đó thật là nghĩa khí. Buổi tối, viên màu giã gọi điện cho Diệp Dĩ Nguy, nói chuyện phiếm một lát, còn nhắc tới chuyện sau này về hưu, rồi sẽ tìm một hòn đảo nhỏ để định cư. Diệp Dĩ Nguy vừa nghe là nói luôn, để anh ta lo chuyện này, chắc chắn sẽ tìm được một hòn đảo tuyệt vời. Viên màu giã cảm thấy khổ sở, nhưng ngoài miệng vẫn cười nói. Đừng sốt ruột quá, dù sao còn lâu mới tới lúc chúng ta về hưu cơ mà. Ai ngờ Diệp Dĩ Nguy lại thở dài. Hề... Cứ muốn là được thôi. Tôi thật sự muốn về hưu ngay bây giờ. Có thể tìm một hòn đảo khí hậu thích hợp để ở ẩn cũng rất tốt. Để tôi lên kế hoạch tỉ mỉ cho việc này. Sau khi cúp điện thoại, nụ cười trên mặt viên mộng giã dần tắt. Nếu có thể, cậu cũng muốn được sống cuộc sống không tranh giành gì như vậy sớm một chút. Nghĩ đến đây cậu không kìm được nhìn xuống cánh tay phải của mình. Chỉ mong mọi kết quả đều có thể được như ý. Nghĩ tới nghĩ lùi, cuối cùng viên mộc giả vẫn quyết định, không nói cho Thạch Lỗi và Đoàn Phong biết chuyện mình chuẩn bị xuống lòng đất với chác thiếu quân. Có lẽ để bọn họ cảm thấy mình chỉ mất tích tạm thời là một lựa chọn khá tốt. Như vậy, một là có thể bớt đi sự ngăn cản của bọn họ đối với chuyện này. Hai là, nhớ đâu mình thật sự không về được, họ cũng có thể bớt được mối nguy hiểm khi đi tìm kiếm mình. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là viên mộc giã thật sự không muốn phải chịu nỗi buồn khi chia tay với bản thân. Sau khi hạ quyết tâm, lông viên mộc giả bình lặng lại. Cậu không còn về xa sút tinh thần như vừa rồi nữa. Cậu muốn tranh thủ mấy ngày này đi tụ tập với mọi người, còn cố tình dặn dò thạch lỗi, phải làm tròn lễ nghĩa của chủ nhà, tiếp đái mọi người cho thật chú đáo. Trong mắt mọi người, tình trạng khó khăn hiện tại đã được giải quyết. Tâm trạng của viên mộc giả trở nên tốt hơn cũng rất bình thường. Nhưng hai người đoàn phòng và thạch lỗi lại lờ mờ cảm thấy sự việc không đơn giản như thế. Nhất là thạch lỗi gã luôn cảm thấy hình như viên mục giã có cái gì đó không ổn. Thạch lỗi thì thầm với đoàn phòng. Ê, anh có cảm thấy hai ngày này cảm xúc của viên mục giã hơi tăng vọt quá mức không? Nghe vậy đoàn phòng nhìn sang viên mục giã đang chụp ảnh giúp đại quân về trường khai. Chắc hẳn thằng nhóc này có chuyện gì giấu chúng ta? Hôm trước cậu ta còn mặt nhăn mây nhíu vì chuyện của chắc thiếu quân, xong ngủ một giấc dậy. Lại trở về trạng thái bình thường như chẳng có việc gì vậy Thành lỗi thở dài ai da Anh cảm thấy sẽ là chuyện gì Đàn phòng lắc đầu Khó mà nói Theo lý thuyết Chuyện hiện giờ có thể khiến cậu ấy phiền lòng Đơn giản chỉ có hai việc Một là tên yêu tinh dày leo trong cơ thể Hai là chuyện của chắc thiếu quân Nhưng chuyện trước không có cách giải quyết cụ thể Còn chuyện sau Thì mặc dù đã có cách giải quyết Nhưng lại không thỏa lòng thỏa dạ lắm. Cho nên tôi thật sự không nghĩ ra lý do cậu ấy vui vẻ như bây giờ là gì. Thạch lỗi ngẫm nghĩ rồi bảo. Liệu... Có thể nào là do lâu quá không được gặp mấy anh không? Cho nên chỉ đơn giản là muốn tiếp đãi các anh chú đáo. Đơn phòng trận ngược mất nói ngay. Này đó là do cậu suy nghĩ nhiều. Quan hệ giữa chúng tôi và Viên còn cần phải khách sáo như vậy à? Thế là thạch lỗi nói với vẻ mặt mất kiên nhẫn. Thế vậy anh nói xem, hai ngày nay rốt của cậu ta bị làm sao thế? Có thể là thạch lỗi hơi cao rộng, nền viên mộc dã đang chụp ảnh, trượt nhìn về phía hai người. Này, hai anh đang thậm thụt gì đấy? Mau tôi nếm thử đồ ăn vặt ở đây đi, mang nét đặc trưng của địa phương đấy. Hiếm khi anh lỗi móc hầu bao, không ăn thì phí của chơi. Thạch lỗi vừa nghe thế là lập tức giận sôi máu mắng. chỗ má, có lần nào cậu không đào mò tôi không? Này viên mộng Dã, cậu đừng quên, tiền của tôi cũng là tiền của cậu đấy. Viên mộng giã cười bước tới, lôi hai người đi. Mau lên, các anh có thể tự giác như các du khách bình thường được không hả? Cuối cùng thạch lỗi bị bắt làm thợ chụp hình chuyển dụng cho số 54 bọn họ, giúp chụp rất nhiều ảnh tập thể. Hôm đó người nào cũng rất vui vẻ, vì trước kia tuy bọn họ thường xuyên ở bên nhau, nhưng cơ hội được thả lòng tâm trạng để ra ngoài chơi với nhau thế này lại ít đến đáng thương. Thạch lỗi thì viên mẫu giã thật sự rất vui vẻ nên cũng tạm thời buông lòng sự nghi ngờ trong lòng. Dù sao thì vui vẻ cũng chẳng phải chuyện xấu. Ai ngờ lúc tất cả mọi người ở đây lên kế hoạch ngày mai đi đâu chơi viên mẫu giã lại đột ngột nhận được một cuộc điện thoại bí ẩn. Rõ là đoàn phòng và thạch lỗi tình mất. Họ thấy điện thoại của viên mẫu giã đổ chuông mặc dù bề ngoài thì ai cũng chuyện cho vui vẻ nhưng lỗ tai lại dòng lên về phía viên mẫu giã muốn nghe rõ nội dung của điện thoại này. Họ thì viên mục giã khẽ nhũ mày nói. Nhanh vậy à? Được. Tôi biết rồi. Hiểu. Vậy tôi chờ cậu. Viên mục giã nói vài câu đơn giản rồi cúp máy Cảm giác hình như cũng chẳng có chuyện gì quan trọng. Nhưng ngược lại, nó càng khiến cho đoàn phòng và thạch lỗi nghi ngờ bởi vì với cái tính của viên mục giã, cậu chưa bao giờ nói kiểu qua loa có lệ với người khác như vậy. Thạch lỗi thử hỏi. Xảy ra chuyện gì à? Viên Mộc Giã cười lắc đầu, không có gì, là điện thoại của Trác Thiếu Quân bảo là cậu ta chuẩn bị quay về, cho nên ngày mai muốn đến thăm tôi. Mặc dù lời giải thích này nghe có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng Thạch Lỗi vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Vì thế nhân lúc Viên Mộc Giã và Đại Quân thảo luận kế hoạch đi chơi ngày mai, gã khẽ nói với Đoàn Phòng: mấy ngày này anh nhất định phải trông chừng cậu ta cho chặt. Tôi cứ có cảm giác hoang mang rối loạn trong lòng. Sự thật chứng minh cảm giác của thạch lỗi không hề sai. Vừa rồi trong điện thoại, chắc thiếu quân nói với viên mộc giã rằng buổi tối hôm nay cậu ta sẽ tới đón cậu đi, bảo cậu hãy nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Để không bị mọi người phát hiện, viên mộc giã cố gắng hết sức biểu hiện thật tự nhiên. Nhưng cậu càng làm vậy, thạch lỗi và đoàn phong càng sinh nghi. Ăn cơm tối xong, mọi người chưa cả ngày đều đã thấm mệt. Vì thế viên mộc giã đề nghị về phòng nghỉ ngơi sớm một chút. Sáng ngày mai cậu sẽ gọi mọi người dậy ra bờ biển ngắm mặt trời mọc Lý do viên mộc giã nói vậy là để đánh mất mối nghi ngờ của thạch lỗi và đoàn phong Bởi vì hôm nay cậu nhiều lần phát hiện Hai người này luôn nhìn chầm chằm mình không rời mắt Viên mộc giã thầm biết rõ đoàn phong và thạch lỗi rất hiểu cậu Mặc dù mấy hôm nay cậu đã cố hết sức biểu hiện thật bình thường Nhưng vẫn khiến họ sinh nghi Cho nên nếu muốn hoàn thành chuyện này cậu cần phải đi bất ngờ mới được Nửa đêm khi phần lớn đều đang chìm trong giấc mộng đẹp, một bóng người lặng lẽ ra khỏi phòng. Để không đánh động những người khác cùng tầng, đối phương cũng không chọn đi thang mấy, mà là bước nhanh tới cầu thang, chuẩn bị đi bộ xuống lầu. Ai ngờ, cậu chưa xuống được hai tầng, đã thấy một bóng người quen thuộc bất chợt xuất hiện dưới bậc thang cách đó vài bước. Người này nhìn cậu với vẻ mặt trách móc. Đây là tầng 17, cậu thật sự muốn đi xuống từng tầng như vậy à? Bị phá vỡ kế hoạch, viên mẫu giã đành cười ngợ ngùng bảo. À, đương nhiên không phải. Tôi định đi nhiều nhất là hai ba tầng rồi sẽ đi thang máy xuống. Lúc này đoàn phòng rồi tắt điếu thuốc, tiện tay búng nó đi rồi hỏi. Nói xem nào, rốt cuộc là có chuyện gì? Sao mà bí ẩn thế? Viên mẫu giã nhún vai Tại hôm nay chơi vui quá ấy mà, cho nên không ngủ được. Bởi vậy tôi muốn ra ngoài đi dạo. hừ <cười> Với chút khả năng nói nhăng đối quậy này của cậu chỉ lừa được mấy người đại quân thôi. Cũng may mà lần này có giác quan thứ xấu của thạch lỗi. Đúng thật là thằng nhãi con cậu có chuyện giấu chúng tôi. Mặc dù trong lòng viên mộc giã gấp lắm rồi, nhưng bề ngoài vẫn tỏ về bình tĩnh. Xem anh nói kìa, có chuyện gì mà có thể trốn tránh được hỏa nhãn kim tinh của ngài đây chứ? Đúng thật là tôi không ngủ yên, nên muốn xuống dưới đi dạo mà. Ai ngờ vừa dứt lời... Viên Mộc Giã lại nghe thấy giọng thạch lỗi vang lên trên đầu. Thế thì vừa hay, tôi cũng không ngủ yên. Chúng ta cùng đi dạo đi. Viên Mộc Giã biết hôm nay có làm thế nào cũng không thể lột được hai cái miếng rán kèo con chó này ra. Vì thế cậu đành phải nói nửa thật nửa giả. Được thôi. Thật ra là chắc thiếu quân tới chào tạm biệt tôi. Nhưng lo các anh sẽ trách cậu ta chuyện đợt trước tôi bị bắt chói mang đi. Cho nên dặn tôi đi xuống gặp cậu ta một mình. Thạch lỗi có vẻ ngờ vực Đêm nay cậu ta đi luôn à Ừ, đêm nay đi luôn Lần này chắc sẽ không có cơ hội gặp Lan nữa Cho nên tôi tôn trọng ý kiến của cậu ta Không báo cho các anh Viên mục giã nói rõ là hợp tình hợp lý Hơn nữa thạch lỗi và đoàn Phong Cũng sẽ không thể nào đoán được Cậu vậy mà lại đi cùng với chắc thiếu quân Bởi thế bọn họ cũng không làm khó viên mục giã nữa Mà thả cho cậu đi xuống lầu gặp chắc thiếu quân Lần này, chắc thiếu quân đã chờ ở cửa khách sạn từ lâu. Thời gian bọn họ đi là cố địch. Muộn một giây cũng không được. Cho nên khi viên mộc giã không xuất hiện đúng giờ, chắc thiếu quân nghi ngờ liệu có phải cuối cùng cậu chọn từ bỏ hay không. Nhưng khi chuẩn bị gọi điện cho viên mộc giã, chắc thiếu quân lại thấy bóng dáng của cậu bước ra khỏi cửa xoay khách sạn. Thế thế, hắn lập tức thở phào. Sau đó vừa cười vừa xuống xe đón. Ai ngờ đúng lúc này, hắn lại thấy sau lưng viên mộc giã. còn có hai người đoàn phòng và thạch lỗi đi theo. Sau khi nhìn thấy hai người đoàn phòng và thạch lỗi, sắc mặt của chắc thiếu quân lập tức sầm xuống. Trong lòng hắn hiểu rõ, chỉ cần có hai người kia ở đây, đêm nay mình sẽ không thể đưa viên mộc giã đi được. Vì thế hắn nghĩ ngợi rồi quay sang nhìn cậu nói, Thời gian quay về không thể thay đổi được, anh hãy đi trước đi, để tôi đối phó với hai người họ. Viên mộc giã vội giữ chặt hắn, Cậu muốn làm gì? Nếu hai người họ mà tức giận rồi ra tay thì không biết nặng nhẹ đâu. Đến lúc ấy không trả lại được cơ thể của chắc thiếu quân đâu đấy. nghe vậy chắc thiếu quân cũng hơi dò dự. Hắn biết viện mộc dã nói đúng, mình quả thực không thể chiêu vào được hai cái ông ôn thần kia. Vì thế hắn đưa ra một quyết định không biết là đúng hay sai. Đó là ra lệnh cho tài xế lập tức lái xe đi. Đoàn phòng và thạch lỗi thi viện mộc dã lên chiếc ô tô ở bên kia đường, vốn tưởng nhiều nhất cũng chỉ nói dăm ba câu để chào tạm biệt thôi. Ai ngờ đối phương lại dẫm chân gà lái xe đi thẳng luôn thì thế thạch lỗi lập tức hiểu ngay Gã tức muốn học máu quát viên mục giả Cậu lộn về đây cho tôi Bởi vì giờ đã quá muộn Ở cửa khách sạn không có lấy một chiếc xe taxi Đến khi thạch lỗi gọi được đàn em lái xe tới Chiếc xe MPV màu đen Mà viên mục giả và chắc thiếu quân ngồi Đã mất tâm mất tích từ đời nào Bên kia viên mục giả cũng nghệt mặt ra Chúng ta cứ đi như thế ư chắc Thiếu Quân nhún vài đáp. Nếu không thì sao? Thời gian quý giá mà. Chờ anh thoát khỏi hai người bọn họ thì đã quá muộn rồi, cho nên không bằng chạy trước hăng nói. Viên mục giả có thể đoán trước được dáng về tức nổ đông đóng mắt của đoàn phòng và thạch lỗi lúc này. Vì thế cậu ngẫm nghĩ, rồi định cầm lấy điện thoại, muốn gọi điện thoại giải thích cho họ một chút. Ai ngờ điện thoại của đoàn phòng lại gọi đến trước cậu một bước. Trong điện thoại, đoàn phòng cố đề nén cảm xúc của mình, ra về nhẹ nhàng nói không phải chỉ chào tạm biệt thôi à sao còn phải lén lút giấu chúng tôi chứ Viên Mộc Giá chưa kịp nói chuyện đang nghe thì thạch lỗi mắng qua điện thoại Viên Mộc Giá cậu là thằng khốn cậu cho rằng bỏ chạy như vậy là chúng tôi sẽ không tìm được cậu hả? tôi nói cho cậu biết nhân lúc bây giờ vẫn chưa to chuyện cậu mau quay về cho tôi Viên Mộc Giá thở hắt ra đừng phí công tìm tôi tôi chỉ đi chữa bệnh thôi hết bệnh rồi tất nhiên sẽ trở về Đơn Phong trầm giọng. nhưng cậu cũng nghĩ tới việc chẳng may thất bại thì sao không? Viên Mộc Giả cười nhẹ, sau đó nhìn sang trước thiếu Quân bên cạnh và nói: thất bại cũng có cái tốt của thất bại. Tôi tin đến lúc đó nhất định A Cống sẽ sắp xếp thích đáng cho tôi. Đần Phong hiểu cậu biết chẳng ai thay đổi được chuyện mà Viên Mộc Giả đã quyết định, nhưng thạch lỗi vẫn không buông thà. Thất bại là cậu sẽ chết, sắp xếp thích đáng cái đếch gì? Nhưng Viên Mộc Giả lại nói rất thản nhiên. Với tôi mà nói, thế cũng là một lựa chọn tốt. Hơn nữa, nếu ngộ nhỡ thành công thì sao? Thạch lỗi tức quá. Sao có thể thành công được? Cậu đừng quên mấy năm trước, chúng ta đã phá hỏng kế hoạch của lũ côn trùng tinh kia thế nào. Cậu thật sự cho rằng, với quan hệ của cậu và chắc thiếu quân, là có thể khiến cậu ta giúp cậu chống đối cả tộc đàn của mình à? Đây là một cái bẫy để lừa cậu đến địa bàn của họ, rồi giết chết từ từ. Cậu nói xem có phải cậu bị ngu không hả Ai ngờ viên mộc giã lại chẳng thèm đáp lời gã Mà nói sang chuyện khác Nhất định phải tăng tốc vua hòn đảo đấy Tôi cũng đã nói với Diệp Dĩ Nguy rồi Anh ấy cũng đang tìm Chờ tôi trở về mà ở trên đảo còn chưa có cái gì Là không được đâu đấy Thầy lỗi còn muốn chửi tiếp Nhưng lại bị đoàn phong cản Anh ta lắc đầu nói về gã Thôi bỏ đi Nếu cậu ấy đã suy nghĩ kỹ rồi Thì cứ kệ cậu ấy đi Thầy lỗi sốt hết cả ruột Tốt xấu gì cũng phải biết cậu ta đi đâu chứ Chẳng may có chuyện gì Thì phải làm sao đưa cậu ta về Đoàn phong thở dài Cậu cảm thấy lũ đồng loại Của chắc thiếu quân sẽ nói cho cậu mấy chuyện đó hả Tới lúc cần về Tất nhiên sẽ về thôi Nếu không cho dù chúng ta có biết lối vào Thông xuống lòng đất cũng vô ích Thì lỗi bất chấp tất cả Ý của anh là cứ mặc vậy ư Muốn chết thì chết Muốn nói là nói à Ngày hai người cái nhau của điện thoại Viên Mộc Giã nói một cách thủng thẳng Này, các anh đừng cãi nữa. Thạch lỗi, anh tự lo liệu việc của công ty nhá. Vốn dĩ tôi cũng không có hứng thú với những việc này. Chỉ cần đừng làm những chuyện thiếu đạo đức nữa là được. Đội trưởng đoàn, mấy năm nay cảm ơn anh đã chăm lo. Tôi cảm thấy duyên phận giữa chúng ta không thềm mỏng như vậy đâu. Cho nên tôi tin nhất định mình sẽ còn trở lại. Nhớ nói câu xin lỗi với mọi người thay tôi nhá. Tôi thật sự không thích cảnh chia ly, cho nên mới đi lén lút. Còn nữa, hãy chăm sóc tốt cho kìm bảo dùm tôi. Nếu lỡ tôi không về được, hãy nuôi nó đến già. Được rồi, cái gì nên nói đều đã nói cả. Các anh giữ gìn sức khỏe nhé, cúp máy đây. Không đợi hai người họ nói thêm, viên mục giã cúp điện thoại ngay. Hơn nữa còn rứt khoát tắt máy, sau đó tiện tay nếm cái điện thoại ra ngoài cửa sổ. Thấy viên mục giã kiên quyết như vậy, chắc thiếu quân cười bảo, Cảm ơn anh đã tin tưởng tôi. Yên tâm, nhất định tôi thể dốc hết sức để bảo vệ anh trở về bình an. Đối với ký ức sau đó, Viên Mộc Giã rất mơ hồ. Cậu chỉ nhớ chắc Tiêu Quân nói sẽ đưa mình vào trạng thái hôn mê trước khi xuống lòng đất, cho nên tất cả mọi thứ đối với cậu giống như một giấc ngủ ngắn ngủi. Mới đầu Viên Mộc Giã còn không tin cho lắm, mãi đến khi cậu mơ mơ màng màng cảm thấy có gió nhẹ thổi qua gò má, thì mới từ từ mở mắt. Cảnh xung quanh cực kỳ sáng. mất một lúc lâu, hãy mất cậu mới nhìn rõ mọi thứ. Viên Mộc Giã phát hiện mình đã được đặt trong một kiến trúc hiện đại đầy ánh sáng mặt trời. Chứ tiếng gió nhẹ vi vu, bên tai còn có tiếng sóng vỗ vỡ bờ cát. Ban đầu cậu còn tưởng mình đang nằm mơ, nhưng qua một lúc lại phát hiện giấc mơ này quá đổi chân thật. Vì thế cậu vội vàng chống người ngồi dậy. Không ngờ lại nhìn thấy biển cả vô bờ bên ngoài cửa sổ. Có thể do ngồi dậy gấp quá, nên khi hai chân chạm đất, viên mộc dã trượt cảm thấy chóng mặt. Chân cũng nhũn ra, nhưng cảm giác này chẳng mấy chốc đã biến mất. Thật sự giống như lâu rồi mình không đi lại Nên sắp quên mất đó là cảm giác thế nào Cậu tỉnh rồi à Giọng đoàn phong văng lên từ đằng sau Viên mộc giã quay đầu nhìn lại Cậu lập tức nói với vẻ hơi thất vọng Cuối cùng các anh vẫn tìm được tôi rồi à Ai ngờ đoàn phong lại bật cười Xem ra Mấy năm này cậu thật sự chẳng có một chút khái niệm về thời gian nào Cơ thể của cậu đã không sao rồi Hơn nữa Nói một cách chính xác Thì cũng không phải chúng tôi tìm được cậu Mà là đồng loại của A Cống đưa cậu về Ngày xong viên mộc giả lẽ mang về mặt mờ mịt Bởi vì trong cảm nhận của cậu Mình chỉ ngủ một giấc mà thôi Vốn chẳng biết giữa trường đất trải qua thời gian cụ thể bao lâu Đúng lúc này đại quân đi từ ngoài cửa vào Vừa thấy viên mộc giả đất tỉnh Bền lập tức bước đến ôm chầm lấy cậu cười vui vẻ Viên, cậu đã tỉnh lại rồi Viên mộc giả nhìn bên tóc mai bạc đi của đại quân Là biết giấc ngủ này của mình ắt hẳn đã rất lâu. Cậu bèn cười hỏi. Đây là đâu thế? Đại quân cười đáp. Còn có thể là chỗ nào nữa? Đương nhiên là hòn đảo ở ẩn mà cậu luôn mong mỏi trong lòng rồi. Ngày thế viên màu giã vội bước đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Trên bờ cát đang có vài người chơi bóng truyền bãi biển. Cậu nhìn kỹ thì thấy là mấy người thạch lỗi, à chiết, trưng khải vào hắc nhiễm. Cách đó không xa còn có Diệp Dĩ Nguy đang ngồi trên dạng san hô câu cá biển. Viên Mộc Giã không tin nổi. Sức ngủ này của tôi hình như hơi dài. Đơn phong gật cù ăn ủi bằng điệu bộ già dặn. Còn chẳng phải thế. Cái thằng nhãi nhà cậu quá xấu xa đấy. Cậu biết chờ đợi không có thời hạn khó chịu bao nhiêu không? Tuy nhiên, còn đỡ. Chúng tôi dựng đảo xong xuôi rồi thì cậu trở lại. Cũng coi như không để chúng tôi chờ lâu lắm. Viên Mộc Giã nhìn về phía mọi người đang chơi vui vẻ trên bãi cát. Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại Nghe bọn họ vui cười đùa giỡn Người môi hương của biển cả trong không khí Cảm nhận được mọi thứ tốt đẹp ở nơi đây Bởi vì trong mắt cậu Nếu trên đời này thật sự có thiên đường Nơi này át hẳn Chính là hòn đảo thiên đường của bọn họ Bộ chuyện về Lão Quái Kỳ Án đến đây xin kết thúc Lỗ Ma dị Chuyện xin chân thành cảm ơn Quý vị thính giả đã theo dõi và luôn ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian thực hiện bộ truyền này. Mời quý vị tiếp tục đăng ký kênh để theo dõi những bộ truyện tiếp theo nhé!